Thế tạ Nam đã hoàn toàn tỉnh lại Giáo sư Khương mới thở vào một cái Tối qua nếu không phải là cậu ấy Thì người nằm đây có lẽ là mình rồi Tạ Nam nhìn tới mắt đỏ ngầu của giáo sư Khương Khỏi cần nói Ông ấy lại một lần nữa Dùng mặt nạ phu thủy để gọi hôn cho mình Giáo sư cảm ơn thầy Có khả năng đây là lần cuối cùng tôi dùng cái trò này Thực sự khiến người ta vô cùng khó chịu Mắt tôi không chịu được nữa Sắp bù rồi Im lặng một lúc, ba người đồng thanh thở dài, hành động lần này đã thất bại hoàn toàn. Nhưng tòa nhà kia không hề có người ở. Cho dù ông chủ quán cơm nói thế nào đi chăng nữa, thì vẫn không có người. Giống như lại mất manh mối, tạ nam muốn bò dậy, nhưng xương cốt toàn thân như mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào. Giáo dục khương ngăn cậu lại, nói là tạo thuật tối qua có thể làm người ta mất hết sức lực. Nghỉ ngơi một chút đi tôi đi gọi điện hỏi mấy người bạn của tôi xem tình hình điều tra thế nào tiện để mua chút đồ ăn giáo sư cường xoa mặt cố gắng rụi rụi cặp mắt đỏ ngầu rồi đặc biệt dặn dò thiệu đông phải chăm sóc tả nam sau đó một mình đi ra ngoài bước đi trên con phố mới của thị trấn phổ chỗ này khá náo nhiệt người qua lại đông đúc cũng khiến tâm trạng lo lắng gần như có thể giãn ra đôi chút giáo sư cường thong dong đi về phía trước tìm một chỗ Gọi liền mấy cục điện thoại rồi mua một ít quẩy vội trở về. Bất chợt một người đàn ông trung niên cao lớn đứng trước giáo sư Khương trong chú quan sát, dáng vẻ như là dân trinh thám vậy, khiến giáo sư Khương rút đầu rút cổ nhanh chóng bỏ chạy. Người kia cũng theo sát phía sau, tiếp tục quan sát. Lục đến chỗ ồn nào, người trung niên kia nhanh chóng tiến lên trước mấy bước, chẳng trước mặt ông nhăn nhở cười cười vẻ nịnh bợ Ông chứ là giáo sư Khương của trường đại học gì gì đó ạ? Ông là ai? Nhận đúng người Người kia tươi cười dạng dỡ từ giới thiệu mình là nhân viên của phòng giáo dục trong huyện Phụ trách việc thi vào trường cao đẳng Từng đến trường đại học của giáo sư Khương một lần Rồi gặp được giáo sư ở đấy Thật là may mắn Giáo sư Khương miễn cưỡng nở nụ cười Nói rất vui rất vui Nhưng thế nào cũng không nhớ ra Đã gặp một người như thế này Các nhân vật trong trường hợp này Có thể gặp đến hàng nghìn hàng vạn Còn người này quả thật quá bình thường Nên cũng chẳng có ấn tượng gì cả Người đó không hề cố ý kết thúc Bắt đầu huyên thuyên đủ chuyện Lúc thì giáo sư Khương ông gầy quá Lúc thì quý trường thế nào rồi Giáo sư Khương có vẻ không nhịn được nữa Nghĩ tới bọc quầy to cầm trên tay đá nguội Lại còn có hai tên tiểu tử đang chờ mình nữa Người kia nói lớn Giáo sư Khương mắt ông sao lại đỏ ngầu lên như thế Ồ, không sao, tôi khuya ấy mà Nếu không có việc gì Tôi đang bận, xin pháp đi trước Giáo sư Khương tránh người bước đi Nhưng người kia vẫn không cho đi Mà còn nói một câu kỳ quái Ở tương tây này Có một vài thư tả khí Giáo sư Khương không biết có phải Giáo sư đã dính vào việc gì không sạch mới như vậy đấy Câu nói này Khiến giáo sư Khương vô cùng hứng thú Rồi nghiêm túc hỏi người này Có thuyết pháp gì chăng Người kia vẫn không khai sáu, về độc ác lâu loát nói đến sơn quỷ tiểu thần. Rồi ma vương quỷ sứ đến nửa ngày, nhưng chẳng nói ra điểm quan trọng gì, chỉ là khoe khoang. Thế chẳng có gì, giáo sư Khương cười rồi nói. Lời bàn cao kiến của anh, không khác tôi sẽ đến tận nhà thỉnh giáo. Anh xem tôi như thế. Nhìn thấy túi quởi trên tay giáo sư Khương, người đó càng phấn chấn hơn, bội hỏi giáo sư Khương bây giờ ở đâu? Khi nào thì đi Giáo sư Khương chịu không nổi Đang lúc định tìm đường bỏ chạy Thì người kia rút ra một tấm danh thiếp Bảo giáo sư Khương giữ lấy Còn thông báo một tin tối nay Thì trấn phổ có diễn kịch hí khúc sông thần Hí khúc chính là một thư chấn yêu trừ ma Cũng tế cầu phúc Người đến hôm nay cũng đều là các nhân vật Có vai vế trong huyện cả Ồ Bữa tôi rảnh nhất định tôi sẽ đi Nghe thế vậy Người kia vui hẳn lên Nhắc lại địa điểm buổi biểu diễn một lần nữa Còn giáo sư Khương cũng đang cảm thấy Vô cùng thích thú Lần này sân khấu kịch cũ Trong thị trấn vừa tu bổ xong Là một hoa kiều từ hải ngoại trở về Bỏ tiền ra làm Hôm nay là buổi khai trương sân khấu kịch này Không ít các nhân vật đứng đầu trong huyện cũng sẽ đến Từ hải ngoại trở về Đúng vậy đúng vậy Chính là chủ nhân của toàn nhà cao tầng Trong thị trấn kia anh ta rất nhiệt tình một lòng quan tâm đến văn hóa truyền thống đấy ngày đến đây cảm giác giống như bị tiêm một liều thuốc kích thích vào tim khiến giáo sư cường trở nên phấn chấn tôi hỏi rõ thời gian và địa điểm tối nay tôi cũng hay học sinh đến phiền anh để cho mấy chỗ tôi làm phiền anh nhé đâu có ông là thượng khách thượng khách người đó liền cười lấy lòng Sau đó lại nói một lần rồi cũng nhờ giáo sư Khương giúp đỡ xúc chiến việc xây dựng du lịch văn hóa. Trước lúc sắp đi, giáo sư Khương hỏi một câu. Còn chưa biết quy tính đại danh của ông. Ông cứ khách sáo, văn bối họ trương. Trong nhà, tạ Nam vẫn mệt mỏi nằm đó. Thiểu đông đem khẩu hỏa xa kia ra, lau chùi bóng loáng, để bên cạnh giường ngủ từ lúc nào chẳng biết. Nghe thấy tiếng đập cửa. Tiểu Đông nhảy dựng lên, cầm cờ hòa ra quý như vật báu. Nhìn qua cái cửa rồi nhấc chốt cửa cho giáo sư Khương vào. Giáo sư Khương đưa quẩy cho Tiểu Đông. Đóng nguội lạnh từ bao giờ? lộ ra vẻ mặt không hài lòng. Thầy Khương đi lâu thế mà chỉ mua thứ này, nguội lạnh như kem thế này, sao nướt nổi? Giáo sư Khương không để ý mà đi tặng đến trước mặt Tạ Nam, gọi khẽ Tạ Nam mở mắt trả lời một tiếng. Nhưng chỉ lờ mờ nhìn thấy cặp mắt đỏ ngầu của giáo sư Khương Thầy vẫn dậy nổi sao? Thiểu đông miễn cưỡng, cánh biếng quẩy nguội lạnh Thầm trời ông già không biết lại nổi nhầm sợi gân nào rồi Tối nay chúng ta đi thưởng thức vỡ kịch đặc sắc ở đây Hí khúc sông thẳng, có cả chỗ ngồi kiếp Giáo sư Khương phân chân đến mức, mắt càng đỏ hơn Còn tạ nam thầm than khổ, hí khúc gì thì đều không có ý nghĩa Cũng không có hứng thú Nhìn hai người đều chán nản tự như đã chết Muốn pha trò cũng không Giáo sư Khương đánh nói ra sân khấu này là do ai tổ chức Tạ Nam cũng không thể không động lòng được Vừa dứt lời Tạ Nam đã chuẩn bị trang phục Còn tiểu đông cũng vội thu dọn Nó to là muốn tìm lại linh hồn và sĩ diện cho Tạ Nam Hôm nay có rất nhiều lãnh đạo đến Ăn mặc đứng đắn một chút Giáo sư Khương ném đến Hai cái áo dư mi vừa mua Trên đường về ông đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ Tối nay sẽ có chuyện xảy ra Chắc chắn đấy Mới chiều tối mà phía trước sân khấu Đã đông kín người Cái chỗ đã bị bỏ quên đến hơn nửa thế kỷ này Hôm nay trở về thời kỳ Huy hoàng trước đây Chỉ ít cũng là về số lượng người và ánh đèn Trường phòng trương tươi cửa đặng đỡ Đứng chờ ở cổng Thấy giáo sư Khương liền vội dẫn ba người Đi vào bên trong Xuyên qua cổng lớn và ngưỡng cửa cao Bên trong là một cái sân động Phía trên sân khấu các diễn viên đang đi đi lại lại, trông ngồi bốn phía xung quanh đặt dưới mái hiên mưa đã đầy đủ các nhân vật. Hàng đầu tiên là chỗ dành cho lãnh đạo và khách quý, chung ngồi của mấy người giáo sư Cương ở ngay hàng sau, ba người không về khách khí ngồi xuống. Tiếng trống trường vang lên, buổi biểu diễn sắp bắt đầu, trầm phòng trường ngồi bên cạnh, giáo sư Cương hỏi người trở về từ hành ngoại kia ở chỗ nào, nhưng anh ta nói chưa đến hình như ở trong chỗ khán giả quần chúng, thiệu đông sông pha đi đầu đến các chỗ tìm kiếm xem xem có người nào khả nghi hay không. thì trấn phổ đã nhiều năm không có buổi biểu diễn như thế này, trước đây có thể nói thì trấn phổ là nơi sinh ra hý khúc, ngay chạy lên ba cũng biết hát ca khúc này. còn bây giờ rất nhiều thanh niên chỉ là hiếu kỳ đến xem vở kịch đã được lưu truyền gần nghìn năm nay. khúc nhạc vừa vang lên, toàn bộ diễn viên xuất hiện trên sân khấu. Trình bày xong một khúc tỳ bà tinh hoa Đám thành điền bên dưới khá kinh ngạc Với tiếng địa phương được sử dụng Trong lúc nói chuyện bình thường Đã biến thành hí khúc Còn những người già thì đào đào vỗ tay khen ngợi Tiếng vỗ tay khiến giáo sư Cương Cứu hổ như quên mất mục đích của chuyến đi này Cũng lớn tiếng giao họ khen hay Thì chân phổ đêm nay Đột nhiên khiến người ta thấy đầy thiện cảm Sau khi đi một vòng Thiệu đông trở lại chỗ ngồi Thì mãi mà không thấy nhân vật khả nghi nào Vị trí ở giữa vẫn có mấy chỗ trống Hình như thương nhân trở về từ hành ngoại kia không đến Lúc này phần chính của vợ kịch bắt đầu Diễn viên vừa xuất hiện Đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người Tiếng trông chiêng trên sân khấu vừa dứt Trên sân khấu xuất hiện sâm lao bảo điện, trung quỷ, diêm vương Diễn tạc cảnh hãi hùng trên thiên đường địa ngục Khiến người xem hám mồm kinh ngạc Giọng diễn viên nam cao bút mạnh mẽ Âm vực động lớn, vô cùng phong khoáng Vàng thấu trời cao Diễn viên nữ thì vô cùng bềm mại Chất chứa sự bi thương Thậu đồng im lặng quan sát kỹ càng mọi thứ trên sân khấu Thấy giáo sư Khương chăm chú xem Trường phòng trương phấn khởi vô cùng Giới thiệu nguồn gốc của vợ kịch này Tham lam hoạt động của cung tế tại đây Đều biểu diễn kịch sông thần Cái gọi là tôn giáo quỷ thần Tiếng hát truyền lại rồi được nhập vào trong các chùa trền Hòa vào dòng âm nhạc cung tế như Phật, Đạo, Phu Thủy Kịch sông thần nơi đây đặc biệt lan điệu bài hát, hí khúc sung thần được hát truyền rộng rãi cả một đời. Các trường phái cho rằng làn phổ điệu phổ đặc sắc chỉ có ở thị trấn phổ là chính tông. Cúng tế, Tạ Nam giật mình thoát khỏi bờ kịch, nhớ đến cái lần mình theo mặt nạ phù thủy, hình như cũng nghe thấy những thứ này. Tao chào trên sân khấu nhiều lần xuất hiện, vào lúc cây xiêm tuyệt kỹ cuối cùng đâm vào ít hầu, mọi người đều lạnh hết sống lưng tường như cây xuyên sắc nhọn kia đâm vào ít hầu của chính mình. thanh la vừa dứt sân khấu sáng rực bỗng chốc trở nên lờ mờ khán giả bắt đầu ra về nhưng tạ nam cứ ấn giáo sư khương và thiệu đông xuống chăm chăm nhìn lên sân khấu đã không còn một bóng người cảm giác như đang kỳ vọng điều gì đó xuất hiện trong lúc nói chuyện trưởng phòng trường có nhắc giáo sư khương à tâm lòng son trở về từ hải ngoại kia muốn hẹn gặp ông Thành giáo một số việc về bảo tồn lịch sử Không biết có thể hân hạnh được giáo sư nhận lời cho Giáo sư Khương bền nhận lời Trường Phong Trương phải tiến các vị lãnh đạo Nên nói lời xin lỗi Rồi đi ra ngoài sân kịch Tiếng gồm nào huyên náo vừa rồi Trong nhai mắt đã trở nên yên tĩnh Bây giờ chỉ còn lại mấy người tạ nam Và các sân khấu trống trưa kia Trong đầu tạ nam vẫn cố nhớ lại Những thứ nhìn thấy và nghe thấy trong ảo ảnh Đã được biểu diễn rõ ràng Trong buổi tối hôm nay Đối với tạ nam mà nói, hình như nó có một ý nghĩa khác. Mấy chiếc đèn trên sân khấu bỗng chốc lại được bật sáng. Ông Trương Thế Lương không biết vì sao lại nổi lên, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy diễn viên đoàn kịch đã đi ra ngoài cổng chính rồi mà. Thật là kỳ lạ. Một nhân vật tiểu sinh bước lên sân khấu, đứng ở giữa, dùng làn điệu chính tông bắt đầu hát một đoạn về tình nghĩa huynh đệ, trong lời hát thể hiện ý không hài lòng với việc đối nhân xử thế hát xong đoạn này, cửa đối diện lại có một nhân vật nữ thướt tha bước ra, vẫy vẫy tay áo, áp sát tiểu sinh đóng vai trương phụng chi, kê dựa vào, đứng bên cạnh. vai đào này nhìn dáng vẻ khá quen, tạ nam nhìn kỹ, nhưng lúc này không thể nhận ra là ai. vai đào này hóa trang thành một gương mặt mỹ mèo, ánh mắt xinh đẹp, giống như hoa thủy tiên, nhưng dưới lớp phấn trang điểm dày nhất thời vẫn nhìn không đó khuôn mặt thật. Kịch vẫn được diễn, ánh đèn trên sân khấu không bẩn hết Cảnh tượng lúc này càng giống như trong kịch nói Hai diễn viên đứng bất động dưới ánh đèn Ba người đều cảm thấy chuyện này không bình thường Nhưng không ai nói được rốt cuộc không bình thường ở chỗ nào Trên sân khấu người kia bắt đầu cười kha kha Văng vọng trong sân kịch động lớn này Tiếng cười này câu hổ có thể là chấn động cả mái ngói cùng sân kịch Bốn phía bỗng chốc trở nên u ám kỳ lạ Một lớp xương mù quái dị tỏa ra ngay lãnh đạo trường phòng trương và cả đám khán giả đông đúc kia đều không thể nhìn thấy đợt cao trào trong vở sung thần này. mấy người có thân hình cường tráng ngay bên tỏa ra, mặt bồi đầy máu, mắt trợn trừng. trên tay cầm xiên sắt, những cái xiên sắt này chính là đạo cụ trong vở kịch sông thần. nhưng những đạo cụ này vốn là những vũ khí đáng giá. sự sắc nhọn trên đầu của xiên sắt trông vô cùng đáng sợ, mà người cầm chúng lại giống như giả thú. Phi phò tiến lại ép ba người lùi vào cạnh sân khấu Trương Phùng Chi trên sân khấu lại phát ra một trang cười quái dị, xem mấy người tạ nam như là các thứ thịt đang đợi mấy tên cầm xiên sắt đâm vào da thịt xuồng xá ôm vai đào bên cạnh vào trong lòng tạ nam như không có cảm giác gì đối với quái vật trước mặt này hoàn toàn mất đi ý chí ba người lưng tự lưng áp sát vào nhau nhìn họ đang kín lại gần thợ đông muốn lôi súng ra nhưng phát hiện cánh tay mình trở nên lành lạnh. một con rắn không biết từ lúc nào đã quấn lên cánh tay, đang kêu phì phì trước mặt. không chỉ Tạ Nam, giáo sư Khương cũng phát hiện một bong tròn bị vơi hãm bởi toàn rắn đét độc, cùng với mấy gã cường tráng kia đang ép chặt lại. trong lúc nguy cấp, Tạ Nam thét lên. nhảy xuống cánh tay. nói xong, cậu nhảy xuống cánh đài đầu tiên, đứng dưới sân khấu rồi đưa mắt nhìn trương Phùng Chi. Thậu Đông kéo theo giáo sư Khương Xoay người nhảy xuống theo Bám sát tả nam Đứng dưới sân khấu trống không Ba người dự lưng vào nhau Mới đại hắn cầm xiên sắt kia Lặng lẽ bước lên sân khấu Đỡ đẫn đứng sau lưng tiểu sinh kia Dám chắc Bọn họ chỉ dùng tay Cũng có thể xé nát mấy người tả nam Còn lỗ rắn độc kia Thì dễ dàng truyền qua lan can Đầm rộ sông về phía họ Bây giờ đã hết đường lui Chỉ còn chết thôi Thậu Đông đu lên bần bật Mặc dù con tắn ở trên tay đã bị vẩy rơi từ lúc nào Nhưng vẫn có cảm giác Nó đang quấn trên tay lạnh cóng Chỗ này bây giờ đã hết đường Có thể lui rồi Tiểu sinh trên sân khấu vừa giơ tay Mấy gã kia liền ngừng ngay hành động Giống như người máy Đứng bên cạnh thở phi phò Lại rút ra một cây só ngắn Tập trung thổi một hơi Tuy không phát ra âm thanh gì Nhưng lũ rắn tết giống như nhận được lệnh Ao chui vào các khe đá dưới khán đài Trong chục lát đã biến mất Không còn thấy tâm tích đâu Tiểu sinh kia không nói lời nào Tiếng trống chương lại nổi lên Tiếng cảnh soda cũng vang lên Đầu nhạc dùng để báo việc tác này Khiến người ta run lên sợ hãi Vai đào xinh đẹp cũng theo âm thanh này Mà gào khóc như tiếng cảnh soda thê lương Huyền truyền xoay người cùng hát Trương Phùng Trì hát mây cầu miêu tả cuộc sống khốn đốn Sau khi bị đuổi đi Còn vai đào kia cũng phụ hỏa theo Làm ra vẻ bi ai vô cùng vai đảo vừa cất lời, tạ nam đã gào to Tô khôn Nhưng vai đảo kia không trả lời Vẫn chú tầm ngâm nga hát bằng chất giọng yếu ướt tạ nam khẳng định Người con gái dưới lớp phấn son trên sân khấu chính là tô khôn Cậu vẫn gào to và định xông lên sân khấu Tên tiểu sinh không nói gì Lớt mắt nhìn tạ nam Rồi tiếng chúng trên kia bỗng ngừng lại Không gian yên tĩnh lạ thường Trên mặt hắn ta hiện ra một nụ cười gần Sau đó đưa tay với vứt bỏ mớ tóc giả. Mấy đại hán cầm xiên sắt cũng quăng xuyên sắt trên tay xuống, không hề suy nghĩ liền nhấc anh ta dậy, đặt lên tay rồi nâng cao lên đứng ở giữa sân khấu. Cái áo trắng kia không biết từ khi nào đang nhuộm thẫm máu tươi. Nội dung vở kịch trước đây nói là nhân vật này đã chết, mà người được nâng dậy lúc này chẳng phải nhân vật trước đây nữa, là ma quỷ hoặc đời sau. Chiếc áo dài của tiểu sinh kia thâm đẫm máu tươi, dần dần ngấm vào từng sợi vải. Thân người được nâng lên cao kia, và áo dài đổ xuống trùm đến cả người tô khôn. Tạ Nam khẳng định tên tiểu sinh này chính là tên hội trưởng mới. Lúc này, cậu không quan tâm đến chuyện gì khác, vội sung lên sân khấu muốn cứu tô khôn. và áo dài động trùm lên tô khôn, đang nằm dưới đất. Hội trưởng mới ở phía trên cười cợt, nhìn Tạ Nam đang cố gắng trèo lên sân khấu vẻ dễu cợt thảo đông thấy tình hình không hay, cũng cố gắng hết sức, chèo lên sân khấu cùng Tạ Nam. Vì sân khấu khá cao nên hai người cố hết sức vẫn không thể trèo nhanh được. Vở kịch trên sân khấu lúc này cơ hồ như đang đến hồi cao trào. Bốn người giơ tấm vải trắng bắt đầu lay động. Hội trưởng mới ở phía trên hạ xuống, tay cầm một con dao sáng loáng, dưới ánh đèn nó phát ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Hội trưởng mới bên lẻ lưỡi liếm con dao trên tay một lượt, rồi tung người một cái, Dưới tác dụng của trọng lực, lấy hết sức cứ một đường, màu tươi trên bộ áo to động lập tức tan ra trên tấm vải trắng. Tạ Nam thấy cảnh này thầm kêu không hay rồi, vội sải bước lên sân khấu, trên tay nắm chặt mặt nạ phù thủy, đối mặt với tiểu sinh ẩn nấp dưới lớp phấn sáp dày kia. "Mày muốn làm gì?" Tạ Nam bị hành động này làm cho sợ đến chết lặng đi, vội vàng xông vào người kia gào thét. Nhưng tiểu sinh kia không hề hấn gì. Cười miễn mãi hỏi tạ nam Có phải rất quan tâm người con gái này Thấy thái độ như vậy Tạ nam càng gấp gáp leo lên Muốn xem phần kết thúc Hội trưởng mới cười nhắm hiểm Khôi khôi con dao sang đoán trên tay lấy dao nhỏ máu kề đúng cổ tạ nam Vừa kéo lên Khuôn mặt chất đầy son phấn kia dí sát vào tạ nam khẽ nói Lúc biểu diễn Tốt nhất đừng quên nhấu diễn viên Tôi chỉ hỏi Tại sao anh muốn làm hại cô ấy có gì cứ tìm tôi là được rồi. Tiểu Sinh cười không nói gì, dí dao sắt hơn và cổ tạ Nam có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của lưỡi dao sắt nhỏ Lúc này, Tiểu Đông cũng đã treo lên được sân khấu, thấy Tạ Nam bị khống chế, vội vàng rút khẩu súng cũ kia ra. Trên thực tế là Tiểu Đông hoàn toàn nhắm mắt lúc bắn súng, chẳng biết viên sắt lấy ở trục xe nhà đường Sinh Bình làm đạn có tác dụng gì không. Khói thuốc phun ra mù mịt một lúc rồi mới tản ra. Mở mắt ra thì phát hiện tiểu sinh kia Đã chạy ra sau cánh gà ra khỏi sân khấu Tạ Nam sướng sở viên đặn vừa rồi đã sượt qua đầu mình Tin tưởng tên lỗ mãng tiểu đông này Trước sau gì mình cũng bị nhấn chìm Mấy gã cầm xin sắt còn lại kia Thấy nhân vật chính bỏ chạy Cũng vội vàng bỏ đi theo Tiểu đông đắc ý Ngắm nhìn cây súng hỏa xa trong tay mình Cô làm ra vẻ kiêu ngạo thổi thổi miệng súng Tạ Nam vội mở tấm vải trắng ra Nhưng vô cùng kinh ngạc vì chỉ nhìn thấy trưởng phòng trương đang vô cùng sợ hãi, tay ôm trước ngực, khuôn mặt tái mét, đầm đìa mồ hôi. nhìn thấy tạ nam liền vội vàng cầu xin cứu mạng với ánh mắt như đã rơi mất con người vì sợ hãi. nhìn thấy người bên dưới đã biến thành vị công chức nhỏ này, mọi người đều nhận ra nhân vật chính kia quả là chỉ đang trình diễn một ma thuật. có điều buổi trình diễn vở kịch sông thần phải dừng ngay ở đây. thực sự thì vết thương của trưởng phòng trương không nặng. Chỉ là bị dọa cho sợ đến mức mất hết can đảm mà thôi Tiểu đồng tiến lên lôi ông ta dậy Thế tính mạng mình đang gặp nguy hiểm Trường phòng trương lướt nhìn mấy người giáo sư Khương Đang đứng được mặt ra Mấy người trước mắt này Một người tay cầm súng Một người thì giống nhân vật nam chính trong vợ Quỳnh dao Đang kêu trời kêu đất ở đó Lại thêm một ông già quá gì Chắc chắn cũng không phải là người tốt Trường phòng trương gào khóc hoàng loạn bò chảy Chuyện này khiến giáo sư Khương và hai người kia Vừa mới trèo được lên sân khấu ngơ ngác nhìn nhau Là trò gì đây thầu đồng vẫn vô cùng đắc ý Hỏi tạ Nam Thế tài văn súng của mình thế nào Trong khi vẫn đang xoay xoay khẩu súng trên tay Tạ Nam trả lời vẻ không vui Tài văn súng của cậu mà giỏi tí nữa Thì đã bắn chết tôi rồi Bây giờ làm thế nào Thằng cha này chắc chắn là chủ nhân của tòa nhà kia Người dẫn dựng ra trò này cũng chính là anh ta Vậy còn đợi gì nữa, đi thôi Thậu đồng không đợi được nữa Mà muốn đến tòa nhà kia dứt sạch anh ta Nói rồi lôi ra một túi thuốc nổ nhồi vào trong ống súng Tốt nhất cậu đừng bắn lung tung nữa Không chừng còn bắn chết ai đó đấy Giáo sư Khương bước đến Hỏi tạ Nam có chắc vai đảo kia chính là tô khôn không Bởi từ trước đến nay Chưa hề nghe thấy tô khôn biết diễn loại kịch này Tạ Nam hồi từng lại một chút Trong phút giây vai đảo kia kết lời quả thực cầu chắc chắn ngay không nhầm chính là tô khôn vì thế gật đầu khẳng định vậy thì tốt bây giờ có thể khẳng định chủ nhân tòa nhà kia chính là hội trưởng mới của hiệp hội quái đản còn tô khôn rất có khả năng đang ở trong tay anh ta các cậu thấy thế nào thầu đồng vốn đã không nhẫn nại được nữa rồi song đạn kêu to còn đợi gì nữa đi thôi ba người cắm mình đi về phía tòa nhà cao to kia Tạ Nam trong lòng vẫn còn sự hãi Cây ghế ở trước tòa nhà kia Thực tế thì họ đều biết Người mà mình phải đối bó không phải là người bình thường Chỉ ít thì toàn bộ cục diện bây giờ Vẫn đang do đối phương khống chế Đó đằng tiểu đông Đang rơi vào trạng thái phân khích Tổ khôn đã xuất hiện Hội trưởng mới là chủ nhân của tòa nhà này Tất cả đều đó đang đổi Tiếp theo đến lượt mình cần trổ tài Dùng khẩu hóa ra mà ông đường để lại Giết sạch bọn người xấu từng tên từng tên một Sau đó cứu tô khôn ra Ồ, giống như đang tạo nên một giai thoại vậy Nghĩ đến đây Thiệu đông bất giác lén cười Có điều cầu ta hoàn toàn quên Người mà họ đối mặt là một thầy phù thủy Với công lực rất thâm hậu Cũng quên là mấy người mặt bắc đã chết như thế nào Đến trước tòa nhà Vẫn thấy nó tối om, Không có một chút ánh sáng như không có người ở vậy Bằng người không biết làm thế nào Chẳng lẽ từ trước đến nay Trong tòa nhà này chưa từng có ai Trên đường đến đây Người dân trong thị trấn phủ Dường như đã ngủ say Dù sao thì cũng đã nửa đêm rồi Sẽ không ai để ý đến bờ hí khúc Xuất hiện như thế nào nữa Nhìn tòa nhà tốt om không chút sinh khí nào Tạ Nam có vẻ lơ mơ Như vậy hội trưởng mới kia đã chạy đi đâu Lẽ nào ở thị trấn phủ Còn chú ẩn mình khác sao Tạ Nam nghiến răng Dẫn đầu xông vào cổng tòa nhà Thủ đông giống như nhận được hiệu lệnh Cũng vác súng theo sau Chạy gần đến phía trước Nhìn thấy cánh cổng vẫn khóa chặt Cái khóa ta bằng sắt đen thui Lặng lẽ treo ở đó Giống như lệnh đuổi khách cô điều mấy con trò dữ chui ra từ chỗ tối Lại chẳng hề đối đãi với ba người như khách Trong bóng đêm ánh sáng phát ra Từ con mắt của những loài vật hung dữ chua ra từ trong bụi cây cạnh cổng Giải rớt trẻ đồng đồng Giống như muốn nuốt sống mấy người tạ nam Thổ đông tự biết ra thịt mình Rất hấp dẫn lũ chó Nên kêu to Cháy Nói rồi biến nhanh khỏi cổng như một làn khói. Tạ Nam và giáo sư Hương cũng nhìn rõ mấy con chó hung dữ này. Bọn chúng tao bằng một nửa người, răng trắng hiếu, giống như những con né, cố gắng răng thạch cao vậy. Còn gần ta gì nữa? Chạy thôi! Giáo sư Hương cũng sẽ bước chạy băng băng. Thành hai người lúc này không có nghĩa khí gì cả. Tạ Nam hận không thể dùng cả chân lẫn tay để chạy. Bạn người giúp toàn bộ sức lực chạy nhanh vào một ngõ nhỏ Bốn năm con chó như những ấm hồn màu đen đuổi theo phía sau Chui đùa đến cùng không chịu bỏ cuộc Thấy mấy con chó kia như sắp đuổi kịp Hàm răng trăng hiếu kia cũng như sắp cắn vào mông tả nam Thợ đông tử không kịp ngắm liền nổ súng Đương nhiên không thể bắn chúng với con chó hùng dữ đó Nhưng cũng làm cho chúng gần đám một lúc không tiến lên trước nữa chân thủ cơ hội ba người nhanh chóng chuẩn mất Cuối cùng mệt lửa Nằm dài trên bãi đá cạnh bến rông Thật không ngờ hội trưởng mới kia Còn sử dụng cách này Thợ đồng ngày càng sùng mái khẩu giống trên tay mình Đây đúng là một vật tốt Trong một đêm đã cứu bốn mạng người Như vậy Hai lần muốn đi thám thính Một lần gặp ghế hoàng đề Tả nam suy chút nữa thì thành người thực vật Còn lần này ba người suýt nữa Thì trở thành miếng mồi cho mấy con chó giữ Còn cách nào khác để vào không Giáo sư cường vụ vỗ vào đầu Như đang tự hỏi Cậu đông trở thành tiên nghiện sử dụng thuốc nổ đề nghị quay lại nhà đường sinh bình đem đống thuốc nổ còn lại kia làm thành một trái bom lớn phá cổng vào vào đừng ngốc nữa cậu biết làm bom mà đến lúc đó có khi còn bị bom thổi bay trước ấy chứ tạ nam phun nhận ý kiến điên cuồng này rồi bất chợt một bên mắt giật giật cậu liền đưa mắt nhìn xung quanh cảm giác lũ chó kia sẽ đuổi đến đây giáo sư cường chậm rãi đó là suy nghĩ của mình Thực sự là nếu có thể tìm một ít thuốc độc cho vào thịt cũng là một cách Sau đó lại nghĩ cách để vào trong Chỉ là... Chỉ là gì ạ? Có thể chúng ta chỉ đang đánh nhau với một tòa nhà trống Hai lần đi đều là một vùng đen thui Cổng chính thì quá chặt Giống như bên trong thực sự không có người Cũng là chuyện kỳ quái Chiếc thuyền đáy vàng không xa Vẫn đang chăm chỉ làm việc Một đống lớn bùn đất cát sỏi chân lên như núi Như đang đắp đê ở lòng sông dòng chảy trở nên chậm chạp, khe gằn lan tỏa trên mặt sông. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết sẽ xảy ra chuyện lớn gì nữa. Tạ Nam nhìn nước sông đã thay đổi diện mạo hoàn toàn, bực lên phía trước, vòm nước rửa mặt. Dù thế nào thì trước tiên cũng phải tỉnh táo lại đã, sau đó sẽ tính kế lâu dài. đứng trong dòng nước, cảm giác mát lạnh thật dễ chịu. gần đã một lúc, Thu Đông không nhẫn nại được nữa, kêu to muốn quay về. vừa quay người đi. Trên tạ nam đã bị vật nào đó nắm chặt Một thứ gì đó trăng mốt đặc sệt Dính dính Khiến người ta có cảm giác như có vật gì chắc nhọn Đâm vào sau lưng Toàn thân sợn gây ốc Sau đó bị một sức mạnh ghê gớm kéo lại phía sau Tạ nam không kịp phòng bị Giật mình ngã xuống dòng nước Nước ở bãi sông không sâu Tạ nam nằm sấp xuống dòng nước Trong đầu chờ xuất hiện một điểm báo không rõ ràng Mình đã gặp phải khí nước rồi Thị trấn phổ truyền rằng Trong dòng nước mùa hè có ẩn nấp một loài khỉ nước thần bí, nó sẽ lôi người nào không bằng sống chết mà đi bơi lội trong đêm xuống nước rồi ngâm chết. Thường xuyên có người nhìn thấy những cây bóng ngồi sồm trên bỏm đá cạnh sông dưới ánh trăng, hình như đang chờ đợi điều gì đó. Chúng còn có tên gọi khác là thủy quỷ, bất luận gọi là gì, lần này tả nam gặp thiên phức lớn rồi. Thậu đông thấy tả nam ngã nhào xuống nước, vẫn còn muốn cười chê diễu. Nhưng lúc nhìn thấy cậu từ từ bị cái gì đó kéo ra trốn nước sâu Biết chuyện không hay xảy ra Bội vã xông đến Tạ Nam lấy hết sức dẫm chân xuống Nhưng không sao thoát khỏi thứ xuyên dệt dính chặt kia Dù đang vùng vẫy mấy lần Sạc mấy ngụm nước nhưng vẫn không giải quyết được gì Thậu đồng đang bước thấp bước cao đuổi tới Giáo sư Khường cũng theo sát phía sau Nhưng với tốc độ như vậy Đoán rằng con chưa kịp nắm được tay Tạ Nam Thì nước đang nhập quá đầu rồi Tạ Nam thầm than vãn, đúng là nhà rột lại gặp mưa đêm, gặp vài thứ này ông trời quá ưu ái mình rồi. Càng nhìn nước càng sâu, nếu không phải là mấy cái thuyền đáy vàng kia ngày đêm làm việc, tạo ra một bãi sông lớn thì chỗ này có lẽ đã là chỗ chôn bùi Tạ Nam. Tạ Nam đưa tay sờ lên một mòm đá khá to, cậu liền tiến tở chìm xuống, ống chặt mòm đá đó. Khi nước phát hiện con bồi đột nhiên rất nặng, lại kéo một tay nữa, nhưng kéo không nổi, hai bên giằng co. Tạ Nam ở dưới nước ôm chặt bòm đá Nhìn thấy cách này không tội Nên cậu ta còn ôm chặt trước cặp cứu mạng này Nhưng thời gian hơi lâu Không đến thở được nữa liền nổi đầu lên thở Lúc này trên tay không còn bám vào bòm đá cứu mạng kia nữa Trong chốc lát lại bị lôi đi xa Tiếp tục trượt vào trong dòng nước Xong rồi Hai tay Tạ Nam đã không còn thấy bóng dáng đầu nữa Thậu đông sắp đòi kịp Lúc này nước đã sâu đến mức Chỉ còn cách bơi mà thôi chỉ có thể từ xa nhìn Tạ Nam đang dùng chút sức lực cuối cùng búng vẫy trong dòng nước mà không kéo cậu ấy lại được. Thấu Đông đứng trong dòng nước lạnh như đá lúc nửa đêm, khóc lóc thảm thiết nhìn Tạ Nam ở ngay trước mặt, nhưng nhịp bước dưới chân càng ngày càng khó khăn. Đồng thời cũng nhìn thấy một đám đen sì trong dòng nước đang uôn ùn sống đến, mà Thấu Đông lại càng dài da, sào kéo đến nhiều vậy, lần này Tạ Nam chết mất xác rồi. Đám màu đen kia vẫn không ngừng tuôn ra từ trong dòng nước, mới lấy tạ nam. Trong dòng nước, tạ nam đã sắt ngạt thở, ngấp ngấp từng ngụm, nhưng vào lúc sắp tuyệt vọng đó, bên cạnh lại xuất hiện khá nhiều thứ trơn bóng, đang điên cuồng phun ra từ sau lưng. Đó là một đàn cá ông cụ lớn, giống như một bầy ong, đang dùng hầm răng nhỏ nhưng dày khít, cắn vào người lũ khỉ nước. Lũ khỉ nước không chịu nổi bếp cắn, bèn dùng tay đẩy, cánh tay mạnh mẽ, vẫy vùng trong đám cá khỉ dường như đang ở trong đống bùn nhão mà thôi không có tác dụng gì. Còn lũ cá, Tuy không thể làm bị thương lũ khỉ nước, nhưng chúng đã tập trung tất cả ở đây, tạo thành một bòng xoáy màu đen, làm cánh tay khỉ nước năm giữ tạ nam kia rời ra, những con cá kia vẫn giữ nguyên trận hình đuổi lũ khỉ nước vào chỗ nước chảy xiết. Thầu Đông bị cảnh này làm cho ngạc nhiên há hốc mồm, liền nhảy xuống nước kéo tạ nam đang nửa sống đợi chết lên bờ. Đàn cá ở đằng xa tạo nên Những bọt sóng quần quẩn Nhanh chóng biến mất dưới dòng chảy Tạ Nam nôn ra một búng nước Ho dữ dội Thụ đông ngồi trên bãi sông Cậu ta vẫn chưa nghĩ ra Tại sao lại xuất hiện đàn cá ông cụ Đến cứu sinh mạng của tạ Nam như thế Chẳng lẽ cá cũng có thể nuôi Như con chó cưng trong nhà được sao Là đường sinh binh đã cứu cậu đấy Giáo sư Cường nắm tay tạ Nam nói Đường sinh binh Ông ấy chẳng phải đã chết đôi sao? Cậu quên câu chuyện mà ông chủ cửa hàng đã kể với chúng ta đổi sao? Cũng có thể đó là những con cá ông cụ, vật nuôi yêu quý đã ở cùng với ông ấy lúc bị vùi sâu dưới đáy sông. Thật ra, đây chỉ đơn thuần là câu nói đùa. Nhưng xem tình hình này, vẫn thực sự khiến giáo sư hương thấy cảm khái. Cũng có thể đàn cá kia cơ bản không biết mình đang làm gì, nhưng chị ít cũng đã cứu sống một sinh mạng nam không ngờ mình lại nằm mê man hai tối liên tiếp căn nhà cũ nát của đường sinh bình đã trở thành nơi tránh nạn của họ khả năng tối nay là tiếp tục mê man rồi còn tô khôn bây giờ không biết thế nào ngoài cửa một tia chớp lóe lên trên bầu trời tiếng sấm nổ đùng đoàn lá sau một trận mưa suốt rải như chút nước dội xuống nhà đường sinh bình bắt đầu bị rột thiệu đông và gióng xương xương lấy hết xoong chậu trong nhà ra hứng vào những chỗ rột trận mưa này hòa cùng tâm sự của ba người Bọn họ cuộn người lại trong tiếng mưa to Mơ hồ nửa tức nửa ngủ cả một đêm liền Buổi sáng lúc ngủ dậy Một mùi khói đồng nạc sọc vào mũi thiệu đông tỉnh dậy đầu tiên Người xung quanh xem mùi khói nồng nặc này từ đâu lan tới Hai người kia tỉnh dậy ngay sau đó Cũng ngửi thấy mùi nồng nạc này Để mắt nhìn đồng hồ thì đã hơn 9 giờ thiệu đông sung phong đảm nhiệm Việc ra ngoài thăm dò tiện thể mua đồ ăn sáng luôn Trước khi đã khỏi cửa Còn đặc biệt lấy bảo bối của mình ra Định đổi thêm một phát đạn Nhưng không may phát hiện khẩu súng cũ kia Đã bị ngâm ướt súng trong nước sông Bao gồm cả đạn dược nữa Thuốc nổi trong nhà đường sinh bình Cũng bị nước mưa làm cho ướt dính bết lại Tiểu đồng vô cùng thất vọng bước ra ngoài Trước khi đi Còn không quên nhờ tạ Nam Đem mấy thứ này xây khô giúp Nhưng tạ Nam thì chẳng muốn làm những thứ này Nó không chừng làm hỏng Còn khiến mình cung đổ tung ấy chứ thiệu đồng đội một chiếc mũ động bằng dùng khi đi mưa men theo hiên rồi nhìn bốn phía xung quanh một lượt phát hiện thấy trước cửa nhà nào cũng đốt một đống vàng mã mặt đất ẩm ướt càng làm cho khói dày đặc hơn thiệu Đông thầm nhủ hôm nay là ngày lễ gì mà khoa trương như vậy tết đoan ngọ chẳng phải đã qua lâu rồi sao cả thị trấn phủ sắp bị hun thành khói đến nơi rồi vào một tiệm ăn sáng thiệu đồng sung sướng tránh một bát mì bàn thắng nhưng lúc đang ăn thì thấy một đôi người lẫn ngựa đi lại trên phố, bỗng nhìn thấy cậu vội lấy mũ đội lên, trùm kín mặt. người vừa đến là trưởng phòng trương, dưới áo lộ ra một dải băng đã được quấn chặt, gương mặt lo âu, phía sau còn có mấy cảnh sát đi theo, hình như đang đi tìm người. không cần đoán cũng biết là đang đi tìm người tối qua làm anh ta bị thương, đương nhiên rất có khả năng tiện đường tìm giáo sư cương và cả thằng cha cầm hung khí trên tay là thiệu đông. thiệu đông chuyển ghế ngồi, quay mặt vào trong quán. Liệt trộm thấy cảnh sát đã đi xa mới bội vàng chạy về báo tin về đến nhà Thế Tạ Nam đang vàng mắt chờ Thiệu Đông mang gì về ăn Còn cậu ta thì đỏ mắt nhìn khẩu súng của mình vẫn ướt suột Ăn đồ chứ Còn thiết gì đến ăn nữa Cảnh sát sắp đến bắt chúng ta rồi Nói rồi Thiệu Đông thêm mắm thêm muối kể lại chuyện gặp trường phòng trương Giáo sư Phương nghe dòng khẽ ngáp dài Bảo hai người vào trong nhà Ông ấy đi tìm người để làm rõ chuyện này Thậu Đông cảm khái Quanh người có quan hệ rộng thật tốt biết bao Tạ Nam giữ vẻ mặt đau khổ Sau khi bị khỉ nước lôi xuống sông Đã uống không ít nước Hôm nay trời lại mưa Cầm thấy toàn thân trong ngoài sắp mặc lông cả rồi liền nhanh nhẹn tìm một chỗ để hong khô Rồi đốt một đống lửa để sấy khô quần áo Thậu Đông ghé và cười hì hì khuyết Tạ Nam nằm gòn sang một bên Rồi mặt dày mày dạn Ngồi xuống bên cạnh Sau đó lôi súng ra vụng vụng trộm trộm muốn hong khô Tạ Nam liếc mắt nhìn cậu ta Đột nhiên không nói gì Thiệu Đông thấy được phép Liền đi bê đống thuốc nổ bị ướt đến Ái chà Cái này không được Họng súng thì có thể Nhưng đừng có động đến đống thuốc nổ lớn đó Tạ Nam còn chưa nói xong Thiệu Đông đã đem toàn bộ túi thuốc nổ còn lại bê đến Tạ Nam đáng thương Đang ngồi hong khô quần Bất chợt một nhúm thuốc nổ trên tay Thiệu Đông Bị rơi vào đống lửa Một thuốc nổ quăng lên Trong nhảy mắt làm cho cái quần màu trắng của tạ nam Đã biến thành mẫu trò Tiểu đông thấy không hay liền tranh thủ đem đống thuốc nổ còn lại Ném trở vào chỗ rột nước Các cư thì trên mặt giật giật Không biết là nên cười hay nên khóc nữa Khói mù mịt đầy nhà Cứ như vì bị ném bom chiến tranh vậy Tạ nam ngửa mặt về phía sau Nằm vật ta đất Nói một câu trần tình Đại ca ơi Làm ơn đừng gây ôn nào nữa được không tẩu đệ thực sự sợ bị đại ca làm cho chết lắm rồi đấy. Khói mù còn chưa tan hết, ngoài cổng đã vọng vào tiếng đập cửa, nghe âm thanh thì có rất nhiều người, xem ra cảnh sát tìm đến cửa rồi. Thợ đông vội vàng đem xuống ném vào gầm giường, rồi hai người đứng thành hàng, để mấy chú cảnh sát phát cổng mở vào. Không ngờ là bên ngoài cổng đột nhiên vang lên tiếng của giáo sư Khương. tả Nam, mở cửa! Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm kêu không hay rồi. Ông Giả Khương bị cảnh sát bắt Sau khi mở cửa Cảnh sát lại không hề còn tay họ Cũng không khám xét nhà Mà liền đưa ba người ra ngoài Trên đường đi Giáo sư Khương nói đã tìm người nói xong chuyện này Còn bây giờ họ phải đi làm một việc Mà mấy ngày nay vẫn chưa làm được Đó là đi đến tòa nhà cao tầng kia Mà quan trọng là phải quang minh chính đại đến Bên cạnh còn có mấy cảnh sát Dùng súng đi cùng Lý do là điều tra diễn viên tối qua Đã làm bị thương trưởng phòng trương tạ Nam trong lòng phấn khởi, giảm đà mấy chú cảnh sát còn phải dựa vào sự anh dũng vô địch của họ để giải cứu tô khôn, rồi vội vàng vui vẻ đưa mấy chú cảnh sát đi. Cho dù trời vẫn còn mưa, nhưng trong lòng họ như rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Lúc sắp đến cổng tòa nhà, thậu đông lo lắng nhắc nhở mọi người cẩn thận có chó giữ đấy. Mấy chú cảnh sát nghe nói vậy vừa rút súng đà, cẩn thận dè giặc áp sát. Có điều khi có cửa, đám người đang đơm lớp lo sợ kia Đến cả một sợi lông chó cũng không nhìn thấy Nên thịu đông đã báo cáo sai tình hình của địch Cửa chính vẫn khóa chặt Cảnh sát lấy hết sức Đập cửa cũng không được Quay người định bỏ đi Tạ Nam đột nhiên chỉ lên lầu kêu to Phía trên có người Chứ là kẻ hành hung tối qua Cảnh sát lại phân chấn hẳn lên Càng đập mạnh cửa hơn Thợ đông quan sát các cửa sổ khép kín Đâu có người nào đâu Nhưng tạ Nam giống như là thật Tiếp tục đứng đó khoa chân múa tay Đầu tư này đang lừa Tiểu đông ngâm hiểu cũng gào to theo. Cố vũ cảnh sát phá cửa. Đồ loại công cụ được đem đến để phá cửa. Cuối cùng cánh cửa to nặng kia đã bị mở tung. Cảnh sát che nhau đi vào. Tạ Nam và Tiểu đông cũng vội vàng chui theo. Thế giới phía sau cánh cửa hơi khó tưởng tượng. Bên trong tòa nhà này còn có một ngôi nhà nữa. Xung quanh có cầu thang thông đến các cửa sổ. Ở giữa lại dựng lên một tòa nhà nhỏ. Giống như một cái kho lớn. Mà bên trong xây đắp khác nhiều hòm tỏ. Mọi người chưa bao giờ nhìn thấy kiểu kiến trúc như thế này. Dùng một cái vò theo phong cách cổ để bao mọc một ngôi nhà theo kiến trúc khác. Tạ Nam bưng tỉnh, chẳng trách. Mỗi lần đến đây không có một ánh đèn, Thì ra bên trong còn có kiểu thiết kế kỳ lạ này. Tòa nhà nhỏ chỉ có mấy cánh cửa, Còn lại đều lắp đặt quạt thông khí. Đội trưởng đội cảnh sát nhận thấy đây có thể là thời điểm để lập công. Bởi ai biết trong này đang dơ cho gì Vì thấy tinh thần phân chấn Bảo mấy cấp dưới Mở một cánh cửa ra Cánh cửa tòa nhà bên trong không hề quá Có điều tình hình bên trong khiến viên cảnh sát Bước vào đầu tiên toàn thân sợn gai ốc Đèn trong phòng đều màu xanh Khiến cả gian phòng trông rất thê lương Cẩn thận nhìn kỹ một lần nữa Thì thấy bên trong có đặt một cái quan tài Ai đó vừa kêu lên Khiến người bước vào phía sau không sợ hãi Vội vàng lùi ra Đội trường cảnh sát đinh thần lại Chỉ huy hai viên cảnh sát Tiếp tục bước vào kiểm tra tình hình Nếu trong quan tài có người Sẽ lập tức đưa ra bước hành động tiếp theo Hai viên cảnh sát miễn cưỡng đi vào bên trong Đón rén bước đến trước quan tài Mỗi người một bên nhấc nắp quan tài lên Ánh mắt nhanh như chớp quét nhìn một lượt Rồi lại vội vàng lui ra kêu to Báo cáo bên trong trống không Đôi trưởng khẽ thở vào Nhưng đồng thời cũng hơi thất vọng Vậy thì tốt, tiếp tục đi tìm kiếm. Mấy viên cảnh sát được lệnh, đang định sung vào trong, nhưng không hẹn mà cùng nhau nhìn thấy cái quan tài chưa đậy nắp kia, hình như tự động đậy trở lại. Còn đội trưởng thì bị thứ âm thanh lúc ẩn lúc hiện trên đỉnh đầu thu hút. Trên đỉnh đầu hình như có một bóng trắng lặng lẽ bay qua. Mấy viên cảnh sát bất giác đông loạt nuốt nước bọt. Còn ở phía khác hình như lại có một bóng trắng bay lên. Trong gian phòng lờ mờ u ám này, những bóng trắng giống như bóng ma ẩn hiện mưu hồ không rõ đội trưởng dẫn đầu chạy lên trên lầu những người khác thấy vậy cũng vội vàng lùi vào trong tòa nhà ánh mắt của đội trưởng có vẻ tức giận hỏi mấy người thuộc hạ vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy phải không nhìn thấy rồi hình như là không đúng là kẻ bị tình nghi không có ở đây bây giờ tôi quyết định phong tỏa chỗ này đợi thời cơ bắt giữ đội trường tính toán để kéo lại sĩ diện cuối cùng cho những người thân là cảnh sát. Gia lệnh cho mọi người nhanh chóng dắn điêm phong lên cánh cửa sắt. Rồi vội vàng dẫn đội đi. Giáo sư Khương hỏi nhỏ. Cảnh sát các anh cũng tin cái này ư? Đô trường trả lời nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Bình thường còn dễ nói. Ngày hôm nay không tốt. Ờ, quá không bình thường. Nói xong, bà mấy người tạ nam giữ liên lạc. Bất cứ lúc nào cũng có thể làm nhân chứng mục kích phối hợp với cảnh sát hành động, sau đó nhanh chân đi mất. Thiệu đông tử xoa đầu hỏi Hôm nay là ngày gì ạ? Cậu nhìn xem khắp nơi là cho vàng mã? Giáo sư Khương vỗ tay nói Hôm nay là Lê vu Lan, cũng là Tết của ma quỷ, chẳng trách cảnh sát cũng sợ. Tạ Nam nhớ lại cái cứ bịa ra lúc mình cùng Thiệu Đông ngập mặt giáo sư Khương. Mặt nạ phù thủy được dùng trong buổi hội mặt nạ lễ bu lan Hôm nay không chừng còn thật sự ứng bởi trường hợp này Trong chục lát Mưa trở nên nặng hạt Ba người ôm đầu chui vào dưới mái hiên Cảnh sát tản đi đổi Con đường tiếp theo vẫn phải tự mình đi Tạ nam ngồi sồm trên đất Nhìn mát nước giống như mưa lũ rơi xuống từ trên mái hiền Lại một tiếng hy vọng rơi vào trong không trung Khiến cậu chán nản nói Tôi cảm thấy sắp kết thúc rồi Tôi đã đem theo mặt nạ phù thủy khá lâu rồi Có lúc cảm thấy nó thực sự dọn người Khiến người ta thở không ra hơi Nếu có thể tìm lại tôi khôn Lấy mạng của tôi đi đổi cũng được Trò chơi vô bổ này đáy đoạn người ta quá Thậu Đông khuyên tạ Nam Đừng nói những lời ngu ngốc đó nữa Chỉ ít những việc xảy ra mấy ngày nay Cũng đã làm cho câu chuyện rõ ràng ra nhiều rồi Tin đằng không lâu nữa sẽ kết thúc mọi chuyện thôi Sau khi xong chuyện Chúng ta còn phải về trường nữa Cứ sống cầu thải như trước là được rồi Tạ Nam thâm thiếu nói xong câu này Thì ngậm miệng không nói thêm lời nào nữa Giáo sư Khương vẫn trầm lặng bên cạnh Trận mưa này vẫn còn rất to Cảnh sát đã không giúp được gì Tạ Nam quyết định phải tự mình xông vào căn nhà bên trong tòa nhà kia Xét cho cùng vẫn còn cơ hội Có thể tìm được tô khôn Nhưng giáo sư Khương không tán đồng hành động này Lời nói lúc nãy của cảnh sát Khiến tôi không yên tâm có những chuyện thực sự không thể xem thường hay là chúng ta đợi đến ngày mai nhưng tạ nam tức tối nói đợi thêm một ngày ai biết sẽ lại xảy ra chuyện gì người kia là một kẻ điên nói xong định sung qua mưa đi đến tòa nhà kia thẩu đông giữ tạ nam lại rồi kéo cậu ta vào một tiệm ăn gần đó khuyên giải dù sao cũng phải ăn chút gì đã đi thế nào cũng phải bàn bạc kỹ chứ vừa khéo Lại đúng là tiệm ăn trước đây Đó là tiệm ăn Nhờ có món rượu gạo nguyên chất thơm ngon Thức ăn được dọn lên Nhưng ba người đều không động đũa Cũng không nói chuyện Cứ căng thẳng như vậy Thậu đông rót rượu cho hai người Nâng cốc chúc mừng Cốc này xin chúc mừng ta đã sớm hiểu rõ câu chuyện Giáo sư Khương cùng cốc Nói thêm một câu Và tô khôn bình an Tạ Nam mấp máy môi Âm thầm uống cốc này thôi được, thì đợi một ngày. giáo sư khương khẽ mỉm cười, vỗ vai hai người, đợi cho cơn mưa ngớt một chút. thầu đông lôi tạ nam đã say bí tỉ cùng giáo sư khương bước ra khỏi quán. trời tối đen như ban đêm, đám mây đen đặt xa xuống đè lên thị trấn phổ giống như một điềm báo không tốt. về những chuyện quái dị kia xảy ra trước đây ở thị trấn phổ, khiến những người phụ nữ trong thị trấn đã đồn đại ầm lên mọi chuyện. Anh nấy đều đốt một đống vàng vã và hương nến ở cổng, cả bầu trời đêm như nhượng một lớp khói trắng mờ ảo, cảnh vật ảm đạm tàn ra mùi vị bi thương. Tạ Nam mắt đỏ ngầu, dễ tác dụng quả rượu bắt đầu lan man đi không mục đích trong ngó nhỏ, dẫm lên các vũng nước trên con đường đá trong sáng của hương nến. Thở đông và giáo sư khương không nói câu nào, cứ đi theo đằng sau, biết là tạ Nam không vui, cứ để mặc cậu ta đi thế nào cũng được. Nếu không như vậy thì cậu ta đã bỏ mặc hai người rồi Tạ Nam đột nhiên cũng muốn mua một ít hương nến Vàng mã để đốt theo bầu không khí Đang tràn ngập thị trấn này Có rất nhiều người sẽ cần đến thứ này Họ cùng nhau đi tìm một cửa hàng tạp hóa Rồi mua một ít đồ. Tay sách túi đồ, Tạ Nam đi về nhà đường sinh bình Còn thiệu đông cũng bám theo sau Đường sinh bình cộng thêm vợ ông ta Tính là một suất được rồi Số lượng có thể nhiều hơn một chút thế là ông già sẽ không để bụng, còn cả anh trai ngốc nghếch mặc bắc cũng phải đốt mấy đỉnh cho họ. giáo sư cường cũng hào hứng cùng nhầm đếm, còn cả kháng kiến rồi càng hai nữ sinh nhảy hồ kiến nữa. nghe thấy vậy nét mặt thiệu đồng xa sầm lại, chừng mắt nhìn giáo sư Khương đừng có gợi chuyện đứa được không, ngày này không thích hợp để nói đến những bóng đen đã qua. giáo sư cường giơ tay tỏ ý xin lỗi thiệu Đông nhớ lại những tuyển phức nhỏ kia Tiếp tục đếm Hậu Tam cũng phải tính là một Còn cả cái vị chết trong nhà khách kia Và cả ba người trên xe kia Còn cả Khốn kiếp Sao lắm người chết thế không biết Có thể sống được đến bây giờ thiệu Đông ta quả là một người có thiên tướng bẩm sinh khác thường Nói rồi thiệu Đông cảm thấy số phẳng mã đã mua không đủ đốt Hài hước nói Chỉ có thể nghĩ cách là một mâm cơm nhỏ Tạ Nam đột nhiên quay đầu lạnh nhạt nói một câu Còn có một người Chính là Tạ Mặc Văn Tiểu Đông lên gật đầu đồng ý Có điều Tạ Mặc Văn này Rốt cuộc có mối quan hệ gì với Tạ Nam Bây giờ vẫn chưa thể xác định được Giáo sư Khương Lôi điện thoại di động ra Đưa cho Tạ Nam Nhận điện thoại nhưng Tạ Nam lại không gọi Nếu lại đi hỏi ông bố đã nổi giận đùng đung Với chuyện này Chắc chắn lại càng đắc trối Nhưng Tạ Nam vẫn ân dố trước khi điện thoại nối thông, chỉ biết hám mồm hít thở khí lạnh. người nhận điện thoại chính là bố cậu. sau khi tạ nam nói tiếng đầu tiên, liền đưa ống nghe cầm ra ra, đợi đầu kia đóng lên. nhưng ngoài dự kiến, bố tạ nam giống như biến thành người kia, ngữ khí đã có vẻ hòa nhã hơn rất nhiều. bố biết con muốn nói gì, có điều bố vẫn kiên trì khuyên con không nên tiếp tục nữa. tạ nam quay về. cho dù có thể nghe được manh mối. Nhưng Tạ Nam vẫn muốn bảo bố cho mình biết quan hệ giữa mặt nạo phù thủy và mình Chỉ ít như vậy sẽ có chút điềm nhân khi đối mặt tất cả Tạ Mạc Văn chính là ông của con Cũng là người bố mà ta chưa từng gặp mặt Con là con cháu chẳng ra gì của nhà họ Tạ Trong giọng nói của bố Tạ Nam Hình như đang gắn hết sức kiềm đáng sự phấn nổ Nhưng giọng nói có vài nghẹn ngào Vẫn để lộ sự xúc động đến mức bất an của ông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 có điều bố tuyệt đối không cho phép con đi tiếp xúc với mấy thứ kia, nó quá vớ vẩn và cũng quá nguy hiểm. nghe đến đây, Tạ Nam khẽ mỉm cười, suy đoán của mình quả là đúng, mọi thứ đều là nhắm vào mình, như vậy thì không cần phải oán trách gì nữa. con về nhà ngay cho bố, nếu không bố sẽ coi như không có đứa con trai như con. vâng, con sẽ về, nhưng có một số chuyện cần phải kết thúc. con nói gì? Tạ Nam không nói nữa cúp điện thoại quay đầu nói với hai người bây giờ mọi người biết rồi đây là sự ân oán giao truyền cơ bản không liên quan đến mọi người hay là mọi người bỏ đi thiệu đông nghe xong thì không vui cái gì mà là ân oán cá nhân ở thư viện và trong giảng đường xuyên nữa thì lấy mất sinh mạng của thiệu đông tôi bây giờ tôi phải báo thù đờ hận mà cậu cũng không cần phải nói những lời như vậy ngược đời quá giáo sư cường lấy lại điện thoại bố tạ nam lại gọi đến Giáo sư Khương trực tiếp ấn nút tắt máy, nhìn Tạ Nam rồi nói một câu. Có chuyện gì, ba người chúng ta đi cùng nhau. Tạ Nam tự biết nói ra những lời kia là ngu dặn có vẻ coi thường bạn bè, chấp tay xin lỗi, có ý như không có gì. Đúng thế, nói như vậy chẳng có chút nghĩa khí đàn ông nào, ngưng lại như đàn bà ấy. thiệu Đông kéo tay Tạ Nam, nhanh chóng chạy về nhà đường sinh bình. Đến nơi, thiệu Đông tự, Đem xuất bằng mã chia thành từng phần bày ra Trong lửa đốt Ánh lửa từ từ bông cháy chiếu dọi lên bức tường cạch xanh Mấy sợi khói xanh bay lên Hòa vào hơi khói trên bầu trời mênh bông của thị trấn Tạ Nam lôi ra một chai rượu trắng Mở nắp lấy rượu Vầy lên đống cho tàn Đứng gần Nam một lúc Tiện tay ngửa cổ uống một ngụm Giáo sư Khương nhận lấy cái chai Cũng ưng ực uống một ngụm to Mồm lầm bầm với những người đã sống trước đây Hãy bình yên dưới màu. Đợi họ dập tắt ngọn lửa cuối cùng Thiệu đông nhìn đông nhìn tây, Giờ lại xảy ra chuyện gì Nhưng vừa mới 7 giờ tối Hình như sau khi người dân toàn thị trấn cúng tí Cố nhân xong Thì đều đóng cửa ngừng kinh doanh sớm chỗ nợ trong nhà Không có một ai đi lại trên phố Ngay cả lũ chó bình thường vẫn lang thang trên phố Cũng không thấy bóng dáng đâu Lại giống như đã ngủ Thị trấn yên tĩnh đến mức Khiến người ta cảm thấy hoang mang Tiếng thành là kỳ quái văng lên từ tòa nhà kia, giống như tiếng hò phát ta từ một cái cổ họng có lắp lưỡi gà bằng kim loại, kéo dài văng ra trong bầu trời đêm, cũng phát tan sự yên tĩnh đặc quánh này. Sau khi tạ nằm thấy cây bóng người đầu tiên xuất hiện ở góc phố, rồi rất nhiều bóng người không biết từ chỗ nào lục tục xuất hiện, giống như hiện ra từ tất cả các khang cùng ngõ hẻm, lặng lẽ hợp thành một dòng chảy, bước đi theo hàng theo lối. Điều càng khiến người ta sợ gây ốc là Cho dù trên người họ mặc quần áo gì Đều là một màu trắng bạc nhàn nhạt, nhạt giống nhau Thổ đông méo cả mồm Không dám cất tiếng Cầm tay tạ nam và giáo sư Khương trì trì Bảo hai người hãy nhìn cảnh này Tạ nam vẫn đang uống rượu Vội long miệng quay đầu nhìn Rồi ngay lập tức vỗ vỗ vào đầu Không phải là mình đang uống quá nhiều đồ đấy chứ Trong cái ngó chật hẹp Đột nhiên xuất hiện nhiều bóng người màu trắng như vậy Đông như kiến chen trúc nhau Nhưng lại không có một tiếng động nào Giáo sư Khương lệnh toa súng lưng Cảnh tượng này ông chưa bao giờ nhìn thấy Ông ấy vội nói nhỏ Đừng nói ta Chúng ta lùi về phía sau Mặt thiểu đông mất hết tinh thần Chỉ về phía sau lưng Lùi đi đâu Phía sau này cũng thế Trong cái ngõ sau lưng ba người Cũng xuất hiện một đội người ngựa Vẫn bước những bước không hề phát ra tiếng động Tất cả đều có một gương mặt mơ hồ không rõ Từ từ tiến tới Cho tàn cạnh tường đã cháy hết Một trận gió âm mô lạnh lẽo thổi tới Quét sạch dấu tích Còn hai đám người ngựa trước sau đã ép sát trước mặt Giáo sư Khương kéo áo hai người Ý bảo đừng nói gì Cũng đừng động đậy gì Những người này hình như không phát hiện ra sự tồn tại của họ Những gương mặt này Mỗi người một vẻ Nhóm người quần áo không giống nhau Đang xen nhau trước mặt ba người Học thành một dòng Tiếp tục đi Những người này đều giống nhau ở chỗ Mỗi gương mặt đều không thể nhìn đó dường như có một đám sương bồ đong lại trên mặt Thợ đông thử thăm dò định chạy vào trong nhà Vừa thoát khỏi tay giáo sư cương Đi vào giữa dòng người này Cậu ta phát hiện chuyện không thể chậm chế rồi đành đi xuyên qua một người Giống như xuyên qua đám khó đốt bằng mã Mặc dù sợ đến lạnh sống lưng Cậu ta vẫn quay đầu tư cười bảo ok Ý nói không sao Nó đang đốt cuộc chỉ là ao ảnh thôi Đằng lúc sắp tiếp tục Xuyên qua một người nữa Thiệu đồng đó đàng đã va phải một người Cú va chạm này khiến trái tim thiệu đông Vừa mới cố gắng giữ chặt trong lồng ngực Đã lại chạy lên tận cổ họng Nhưng người bị va kia Vẫn đi về phía trước Cũng không quay lại Nhìn thằng cha cao lớn đi về phía trước Không nói lời nào Thiệu đông ngần ra một lúc chợt cảm giác đau nhói từ cánh tay lan truyền đến Chính là ở chỗ vừa va phải Bốn vết cứa sâu làm rách áo thiệu đông Máu đang tạo thành bốn đường Từ từ chảy ra Thậu đông nhìn vết thương của mình Không chịu nổi kêu lên một tiếng Mà quỷ ở đâu Vừa mới tới đã cướp nhiều vết thương như vậy Một tiếng kêu không lớn Nhưng trong nháy mắt Đã làm dòng người đang im văn phát di chuyển dừng lại Dòng người màu trắng đứng im bất động Im lặng như chờ đợi gì đó Thậu đông cố gắng chịu đau Không nói thêm nữa Đứng đó bất động Không đến nửa phút trôi qua Một số hình như trở lại bình thường Dòng người bắt đầu di chuyển như cũ thiệu đông mau lẻ quay lại bên cạnh tạ nam và giáo sư khương nhai răng cười mô tả lại chỗ bị thương bộ tích kỳ lạ của mình cố gắng không nói giáo sư khương nước nhìn một cái dẫn hai người men theo chân tường đi về phía trước từng bóng từng bóng trắng kia hình như đều có mục đích đi đến các chỗ tan tành bay khói trước cửa ngõ mỗi nhà giống như người trở về nhà đến một chỗ lại ít đi một ít những hiện tượng vô cùng kỳ lạ trước mắt này giáo sư khương khẽ nói Trên người thiệu đông hình như là vết thương do dao cứa, rất có khả năng là dùng lưỡi dao. Vậy thì không phải là vết cao của ma quỷ sẽ không chúng độc đâu. Thiệu đông đã yên tâm đôi chút, trong tình hình này, chỉ có thể cầu nguyện may mắn. Nghĩ đến đây, bước phải ép người thấp xuống, tiên lên trước từng bước một. Nhưng hoàn cảnh tốt không được lâu dài, một lát sau lại va phải mấy người, trên người tạ nam và giáo sư Khương cũng có thêm vài vết máu chảy. Giáo sư Khương đột nhiên kêu lên một tiếng Chạy! Ở đây có mai phục Nghe thấy tiếng giáo sư Khương Thiều Đông và Tạ Nam dốc sức chạy Tuổi già Nên giáo sư Khương không thể theo kịp Hai người mỗi người một bên kéo ông ấy Chạy bật mạng về phía trước Giáo sư Khương chán nản tuổi già của mình Nếu là trước đây Tôi đã sớm phân biệt được đâu là ảo ảnh Đâu là người thật Ở chỗ này có cả bóng mà Cũng có cả người thật Còn vết thương trên người chúng ta là do họ làm. thợ đông nghe xong, tức tở không ra khơi. Ông giả này cũng thật là Lúc quan trọng thì lại rơi mất mắt xích gì đó. Tại sao bây giờ thầy không nhìn ra nữa? Bình Diệu của tôi mất đồi, Nước thuốc bên trong hết rồi Bây giờ tôi giống như các cậu thôi, Phải chịu mê hoặc thì chịu thôi, Không thể phân biệt rõ những gì nhìn thấy. Sau khi ba người bỏ chảy, Trong dòng người xuất hiện mấy tên thân thủ nhanh nhận khác thường rời khỏi đội ngũ bám sát ba người Đằng trước cũng có mấy người Khi thấy xô sục muốn chặn đường đi Tạ Nam thấy tình thế không hay Kêu to bảo Thiệu Đông chú ý Bọn họ phải cố gắng xông qua phòng tuyến kia Trên người Tạ Nam và Thiệu Đông Lại thêm vài vết thương nữa Xem ra bọn họ kẹp dao trên tay Nhưng dù sao thì cũng không phải là vết thương chết người Xông qua bức tường người kia Trước mắt chính là Đê sông Sức mạnh của tạ nam không biết từ đâu đến Thoáng cái đã lên đến bến trên Tiểu đồng cũng trèo lên Hai người hợp sức kéo giáo sư Cương lên bờ đi, Rồi lại một hơi trèo lên đỉnh đê Dòng người đã tan biến hết trước cổng mỗi nhà Chỉ còn lại chục người hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh nhạt như trước Vội vàng đuổi theo Phải hình dung mấy người kia như thế nào nhỉ Bọn họ đuổi theo như lũ chó dại Tập hợp dưới chân đê Bồn không biết kêu gào gì đó Ánh mắt hung dữ như bốn xe sắc ba người. Còn trên đê dài không một bóng người, bên dưới là một đám liêu mặn. Tạ Nam buông giáo sư Khương Đa, bao ông ấy ngồi yên trên đê, nhặt một hòn đá chuẩn bị ném xuống. Tiếng nước chảy âm ấm, ấm trên sông giống như tiếng trống trận. Còn những chiếc thuyền đáy vàng vẫn đang mở hết mã lực, đào bới lòng sông, giống như đoạn cao trào trong bản sonat. nát. Đầu tạ Nam bỗng trở nên trống rỗng. Trong tiếng ầm ảo đó, Tri chú tâm nâng cao hòn đá chuẩn bị cú phản kháng cuối cùng. Lúc này, trận mưa liên biên đã ngớt, những người ở dưới kia đã bắt đầu trèo lên. Hòn đá đầu tiên của Tạ Nam đang điện xuống dưới, đập vào người đầu tiên sắp trèo được lên. Sau tiếng đá rơi xuống, dòng sông sông nông sâu sùng sục như một trận đánh nhau ác liệt. Trận lũ đầu tiên sau trận mưa như chút nước tuôn chảy từ trên xuống, làm mặt sông bốn mắt trở lên động, nay càng động hơn. Trong chốc lát, sóng đã tràn lên, tràn qua những bãi cát và đất đá mà những chiếc thuyền đái vàng để lại, dữ dượng với khí thế không thể ngăn cản. Những chiếc thuyền đái vàng cần vẫn không biết mệt mỏi, vừa đào xong đê sông và lỗ hỏng dưới lòng sông, đột nhiên làm tăng thêm sức ép của dòng nước, khiến cho cả một đoạn sông khúc nát trở thành một dòng xoáy cực lớn. Khỏi phải nói nhiều, những chiếc thuyền đái vàng bị va đập mấy lần, bị nước sông đánh gãy tan tành chìm xuống lòng sông. Thân thuyền vương nghiêng, mấy người hoàng sợ lập tức nhảy từ trên xuống Nhưng ngay lập tức lại bị nuốt chửng vào trong dòng nước quân quận bất tăng Những chiếc thuyền tiếp tục lắc đơ theo dòng nước quân quận va đập vào nhau Sau vài cú va đập, mấy chiếc thuyền sắt sâu xí thô kệch bắt đầu từ từ chìm xuống Từ chỗ đất khô càng trong lòng sông xuất giả thị trấn Tạ Nam chưa bao giờ nhìn thấy cảnh như vậy Mặt sông xuất hiện mấy vòng xoáy cực lớn mực nước vốn đã dâng cao đột nhiên lại hạ xuống, nước sông gầm gào đang trốn hết phép thuật yêu ma quỷ quái của mình ở một chỗ gần đấy. Bất chợt những bóng người tập trung ở nơi có một cái nắp giếng bị bật ra bởi cột nước từ dưới lòng đất sung thẳng lên, giống như một quả đạn pháo va vào một người. người kia bị dâng lên rất cao, sau đó đúc đầu rơi xuống một tiếng kêu thê thảm cất lên và một sinh mệnh kết thúc. Mấy người còn lại cũng bị dòng nước cuốn sạch không còn thấy bóng dáng đâu Thiệu đông ở phía dưới Gào lên tốt rồi Từng nói còn chưa rơi xuống Cảnh thượng bên dưới khiến cậu ta đời đời kiếp kiếp Đút lại những tiếng tiếp theo Lũ lụt là một thứ gì đó khủng khiếp Tệ hại mà không gì có thể so sánh được Đám người đang truy sát họ Bị cột nước đập vào Làm cho máu chảy tứ tung Tất cả các giếng nước trong thị trấn phổ Đều như suối vun Lũ lụt tấn công tất cả người dân trong thị trấn bằng cách mà không tài nào chống đỡ được nước giếng phun ra làm ngập từng con phố làm người dân trong thị trấn tỉnh giấc. mấy căn nhà gỗ cũ kỹ không chịu nổi sức ép cũng ầm ầm sụp đổ âm thanh đó làm kinh động mọi sinh linh trong thị trấn trong chốc lát cả thị trấn đang tối om bỗng bật đèn sáng trưng nhưng chưa đầy một phút sau tất cả ánh đèn lại đồng loạt phun tắt nước lũ đã tràn vào các chạm biên thế một thị trấn với hàng vạn ngọn đèn trong chốc lát đã trở thành một vùng đen kịt Đạ Nam nhìn thảm kịch như trời phạt này, hai hầm đang đánh vào nhau lập cập, không biết là phấn nộ hay vì sợ hãi. Việc cần thiết trước tiên bây giờ là đến chỗ cửa giả trông lũ trên con đê lớn, mở cửa xả đó ra. May mà chiếc thuyền đáy vàng bị chìm đã kẹt lại ở chỗ ống nước phun ra, làm cản trở dòng chảy khá nhiều. Nước sông dâng lên chậm chậm, kèm lúc đến chỗ cái đập thì nước vẫn chưa ngập đầu. Ông giả trông coi đập nước đang ra đa sức vặn mở vang, Cái cửa sắt to vốn cắm điện một cái Là có thể mở được dễ dàng Nhưng lúc này lại cần đến sức người Để truyền động cái khoa sắt đó Tạ Nam và Thiệu Đông lao đến giúp ông già gắng lấy sức Xoay chuyển cái bàn tời Mấy người dân trong các nhà lân cận Cũng vội chạy ra giúp một tay Kịp trước khi nước sông ngập qua cổ Cuối cùng cũng mở được đập nước Khét tở vào nhẹ nhõm Mấy người kia vội đi đến chỗ canh đê cầu biển Tạ Nam và Thiệu Đông đâu đây buôn đất bò trở lại con đi, mệt mỏi ngồi xuống. Tòa nhà cao to đen xỉ kia vẫn in ở đó, nhưng trong lúc hoàn toàn mất hết ánh đèn này, thì một chút ánh đèn yếu ướt trong nhà cũng là một dấu hiệu bất thường nào đó. Không quan tâm nước lũ vẫn đang tràn vào thị trấn. Tạ Nam lên trượt xuống bờ đê xông về tòa nhà kia. Ở đó có người, chắc chắn là vậy. Tuy chỉ có một chút ánh sáng yếu ướt, nhưng có lẽ hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có tình hình như thế này hiện hắn ta vẫn còn bám trụ ở trong thị trấn tối om kia. Tiểu Đồng thấy Tạ Nam người đầy bùn đất trượt xuống chân đê, không nói lời thứ hai cũng chạy xuống theo. Giáo sư Khương bị trận tháo chạy trước đó làm cho mê mệt, không muốn động đậy. Lần này ông ấy khó mà theo kịp. Thị trấn rơi vào một trận hỗn loạn, lũ lụt bất tình lình xảy ra khiến những người dân trong thị trấn có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng ra. Mấy căn nhà cũ bị phá hủy, cả thị trấn chèn ngập tiếng kêu gào không biết có ai bị thiệt mạng trong tai họa này không, nhưng việc mất điện cũng khiến người dân trong thị trấn đều lúng túng mò mẫm trong bóng tối. Tạ Nam bước thấp bước cao đi về phía tòa nhà kia, còn Thiệu Đông theo sát phía sau muốn đuổi kịp bước chân cậu ta, nhưng không sao đuổi kịp, chỉ có thể rướn mắt nhìn Tạ Nam một mình xông lên phía trước. Mầm mẫm trong ngõ phố tiến về phía trước, nước tràn qua đầu gối đang chảy xuống chỗ chúng, đi lại càng khó khăn hơn. Tạ Nam vẫn cắn răng đốt cuộc tên hội trưởng mới này là ma quỷ như thế nào? Không dễ gì đến được trước tòa nhà, mới phát hiện phía trước tòa nhà này cạn khu không có một vết nước nào. Xem ra tên khốn này lúc chọn đất đã nghĩ đến chuyện này, tìm chỗ địa thế cao nhất trong toàn thị trấn. Giống điện phòng trên cổng đã không thấy nữa, cửa đã mở, hình như cô ai đó đang cố tình đợi. Không suy nghĩ, tạ Nam quyết định bước vào bên trong. Bên trong vẫn trống không, không một bóng người. Nhưng căn nhà bên trong tòa nhà lại thấp thoáng ánh đèn Đúng là đang có người Tạ Nam một chân đã tung cánh cửa Cái quan tài kia không còn thấy đâu nữa Chỉ còn lại một căn phòng trống không và ánh đèn màu xanh bi thảm Tạ Nam cẩn thận, nhẹ nhàng bước lên cầu thang Bật chất đèn tối lờ mờ trong cầu thang Vừa vặn vừa soi chiếu lên bậc cầu thang Trên thường treo từng chiếc mặt nạ phu thủy làm bằng gỗ Mỗi cái đều giống như người đang trợn tròn mắt nhìn Lại là cầu thang Từ trước đến nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khoái đản là cầu thang Tạ Nam gắn lấy lại tinh thần Cẩn thận quan sát xem có thể có gì xuất hiện hay không Bất trợt sau lưng vọng lại Tiếng thở kho khà kho khè Tạ Nam liền bội lấy vũ khí cuối cùng trong tú ra, Con dao nắm chắc trong tay Cho dù không có tác dụng gì Nhưng chí ít cũng khiến tâm trạng được an ủi phần nào Một bóng người dùng thứ chi bỏ ra Tạ Nam dựa vào tường đứng vững Lúc chuẩn bị dựa vào Thì chợt có một con dao lao tới Đúng lúc con dao sắp hạ xuống Người vừa đến mới ngầm đầu Dưới ánh đèn Khi ánh nhìn rõ hóa ra là thằng cha thiệu đông Làm cho mình một phen hú hồn hú vía. Thậu đông bám vào tường Bò đến cảnh tạ nam quan trách Cậu chạy nhanh như thế làm gì Tôi đuổi mãi không kịp Cậu còn không nói cho ông giả khương nữa Bây giờ ông ấy ở đâu tôi cũng không biết nữa Tôi sợ đến chậm Lại không thấy thằng khốn kiếp nữa Triệu Đông liếc xéo Tạ Nam, đúng là tên tiểu tử này lại mắc tật quá kích động, tự cao tự đại rồi. Gặp được hắn, cậu còn chưa chắc là đã đánh thắng được hắn, người nhiều lực mạnh, chúng ta bốn tay hợp sức lại bóp chết nó. Nghĩ một lát, Tạ Nam và Triệu Đông tiếp tục bò lên trên, cấu tang của tòa nhà nhỏ này xây dựng rất kỳ quái, chạy vòng quanh tòa nhà, khiến người ta hoa hết cả mắt. Tòa nhà này được xây dựng giống như một pháo đài Nó muốn quấn chết người đây mà Thậu Đông không ngừng phàn nàn Bồm bậy bạo hỏi thăm các vị trực hệ Trong gia tộc của tiên hội trưởng mới này Đúng là một tính cách khiến người ta Không thể chịu nổi Càng những lúc căng thẳng khiến cậu ta lại càng điên Đợi lên đến tầng 2 Thậu Đông bước một bước dài lên trước Đưa tay giữ chặt cánh cửa Bảo tạ nam chuẩn bị xong Cùng đánh vào trong với cậu ta Lập tức dùng một chân đá tung cánh cửa Vừa định tiến vào nhìn cảnh bên trong búng quỳnh một cái lại đóng chặt cửa vào Tạ Nam không hiểu hỏi Sao thế bên trong có gì Sao lại đáng sợ đến vậy Thậu đông không dám rời tay khỏi cánh cửa Sợ cánh cửa sẽ tự động mở ra Giọng điệu như bị điện giật Trả lời Tạ Nam Vẫn may vẫn may Nếu không phải là tôi nhanh tay thì đắc rối rồi Bên trong này có bảo bối của hội trưởng mới Thậu đông run đẩy Giống như sắp mất đi gì đó Đôi từ từ buông cánh cửa ta Cùng tạ nam chạy như bay lên trên Thằng cha này rốt cuộc là loại người thế nào Quả thực khiến người ta không thể nào thu phục được Nhưng những chiếc thuyền đáy vàng tối này đã mất hết rồi Chắc chắn hắn sẽ tức điên lên đấy Thượng đông vừa bước lên lầu Vừa nói với tạ nam Nhưng lại hoàn toàn không nhận thấy Ở phía trên cầu thang có xuất hiện một con chó to Đang trợn trừng ánh mắt Xanh lẻ trước mặt Tạ nam nhìn thấy vội kéo thiệu đông chạy xuống. Thiệu đông khi ấy cũng đã trông thấy, giật mình kêu lên, vội vàng nhảy xuống dưới. Con chó hùng dữ sùa một tiếng, rồi cúng bổ nhào tới. Lần này thì xong rồi, không ngờ thiệu đông tôi chết ở đâu không chết, lại phải làm môi cho chó. Thiệu đông chạy nhanh như bay, trong nháy mắt, đã đến trước cửa tầng hai. Còn tạ nam trong đầu chợt nghĩ điều gì đó, rồi bảo thiệu đông ẩn nấp trước, còn mình một tay giữ chặt cửa. Lúc con chó hùng dữ há to mồm lao tới. Tạ Nam lấy hết sức kéo cánh cửa mở ra, cho nó đâm sầm thẳng mặt vào cánh cửa. Bị cuốn ba đập này, con chó hùng dữ giống lên thảm thương, ngã bồ nhào xuống đất, nhưng lại bật dậy, tiếp tục lao tới. Tạ Nam khép một nửa cánh cửa lại, để lúc con chó bồ nhào tới lần nữa, lại mở ra, để con chó vào trong phòng. Đi gặp ma đi, hưởng thụ lũ rắn độc của bố mày đấy! Thậu đông thấy vậy kêu to, Cùng giúp đẩy cánh cửa vào Hai người giữ chặt Sợ con chó này sẽ lại đạp mờ tung cửa Một lát sau Bên trong vòng ra tiếng kêu thảm thiết của con chó Còn cả tiếng động ri ra ri đầm gì đó Hai người vẫn tiếp tục chung đỡ cánh cửa Biết chắc bên trong thấy yên tĩnh trở lại Đúng là báo ứng Ai biết chó của mình lại làm môi cho rắn rết của mình chứ Tạ Nam và Thiệu Đông lại tiếp tục lên trên Tầng cuối chắc chắn cũng sẽ có cái gì đó Cần phải bóc trần chân tướng sự việc mới được Đúng lúc cánh cửa tầng 3 bị mở ra Người bên trong kia Đang ngồi đợi cậu ta Hội trưởng mới ngồi trên trước ghế cổ Xuyết lấy mạng của tạ nam kia Đầu cúi xuống Trong vòng thắp rất nhiều nến Anh đến đong đưa chiếu vào hội trưởng mới Trông như một bức tượng đồng Trên người hắn ta mặc trang phục của người miêu cổ Chỉ là không có nhũ quấn đầu Trông như một tên điên quái dị Còn trước quan tải gỗ kia Nằm ngang sau lưng hắn ta Để quét sơn đen dị Nhìn thấy tạ nam bước vào phòng Hội trưởng mới không hề ngần đầu Mà chỉ phát ra một chàng cười quái đạn Tạ nam giành lên trước một bước nói Tôi khôn đâu Châu ẩn nấp mê hoặc này đến lúc kết thúc đổi Cuối cùng tôi cũng tìm ra anh rồi Hội trưởng mới ngần đầu Một gương mặt quen thuộc xuất hiện Trước mặt tạ nam và thiệu đông Lúc đó thiệu đông gào lên Giang tự đỗ Khốn kiếp sao lại nằm may Các cậu nên sớm nghĩ đến chứ Tôi đã từng khuyên các cậu Đừng nên động vào mấy chuyện ở đây rồi Gương mặt xanh gầy của Giang Tử Độ Vẫn không có biểu cảm gì lạnh nhạt nhìn hai người trước mặt Giống như lần quen biết đầu tiên Mà còn dùng giọng nói vô cùng bình thản Con chó vừa rồi tên là Hắc Quá Là người bạn cuối cùng của tôi Giống như mấy người chết trong nước hôm nay Đều là bạn của tôi Trong mắt hắn ta có gì đó Lấp đánh tựa như đang khóc Họ không đáng chết Có phải không Tạ Nam kích động đối đáp Hai người con gái kia Con cả Mặc Bắc và Khang Kiến nữa Lẽ nào họ đều đáng chết Giang Tử độ nghe thấy cái tên Mặc Bắc Lên đào đào con ngươi Hai tay úp vào nhau Nói ra nguyên nhân câu chuyện Lúc đó Giang từ Độ theo tọa nam trở lại trường đại học Không ngờ gặp mạc bắt Hắn ta liền gia nhập hiệp hội của họ Chỉ cần làm một vai trò Đã thuận lợi trở thành nhân vật quan trọng trong hội Vốn chỉ định chơi đùa Nhưng lòng hiếu kỳ của mấy người trong hiệp hội Những chuyện thần bí kia quá lớn Đến khi họ đã biết sự tồn tại của mặt nạ phù thủy Thì một mực đòi tham gia vào Làm bọn họ tự hại chết mình Không phải tôi Hợp xương trên ngón tay răng tự độ trồi đa, giống người con năng khiếu hát kịch sông thần bẩm sinh. Hắn ta ghét đông đậy cái bàn, mô tả sơ qua rồi đem cái chết của hội mặt bắc quý tội cho chính họ. Tại sao không phải là mày hại? Thứ đấm độc kia của mày không phải là đã khống chế họ sao? Thổ đông gào lên, răng tự độ này quả là mặt dày, nói khoác không biết ngượng. Thứ đấm độc kia là họ tự trồng, Một thầy phu thủy không thèm sử dụng loại độc phẩm này Thục Đông không ngờ Mọi chuyện lại như thế Sao mặt Bắc bốn nhân lại trở thành Một tiên nghiện thuốc viện Rồi cả hiệp hội những chuyện thần bí Chính là một câu lạc bộ tạo ra thuốc ảo tưởng Bọn họ đúng là nhóm người Hết thuộc chữa vốn đã nhát gan nhưng lại mê muội Với thứ mà mình không thể khống chế được Còn nói kháng kiến kia vốn là người tốt Nhưng đã nhận nhầm đại ca Giang tự độ lại cười Giống như đang đua giỡn với cái chất của họ Là mặt nạ phù thủy hại chết họ Thường nghĩ một nhóm người mê muội mượn hết tâm trí Tự nhiên sẽ bị nó từ từ mê hoặc Còn có cả giáo sư Khương của các cậu Ông ấy chẳng phải là một người vô cùng hiếu kỳ sao Giang tự độ đi nói về chuyện của giáo sư Khương Chính là giang tự độ đã đem chuyện trước mặt nạ phù thủy Biết thư cho giáo sư Khương Và khi giáo sư Khương nhận được nó Thì vô cùng phấn khởi Nên tạ Nam mới có mấy lần không hẹn mà gặp đây thôi Có bây giờ ông ta đã lún sâu vào chuyện này, thậm chí còn khuyến khích Tạ Nam tiến thêm một bước, bởi khả năng của Giáo sư Khương cũng giống Tạ Nam, anh cũng muốn có đáp án về mặt nạ phù thủy để làm thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình. Nhưng nghĩ chuyện đã qua, dù sao thì Giáo sư Khương đã cứu hai người, lòng người đều phức tạp, không bao giờ có thể đoán biết trước được. Nghe xong, Tạ Nam bỗng sững sờ, thì đa Giáo sư Khương đã biết rất nhiều chuyện về mặt nạ phù thủy, nhưng lại vờ không biết, muốn xem đến cùng. Tạ Nam ngắt lời Giang tự độ Rồi lấy mặt nạ phù thủy từ trong ba lô ra Đỡ bằng hai tay Tiến lên trước một bước Đây là thứ anh muốn Thả tô Khôn đa Giang tự độ nhìn nhìn trước mặt nạ phù thủy Nhưng không hề tiến lên tiếp nhận Lại nói bằng giọng khinh miệt Là họ tạ nhà mấy người đều như vậy Ông cậu không phải là thầy phù thủy Chính thống sao Tạ Nam hiểu Giang tự độ Trước mặt này chính là hậu duệ của Trương Phùng Chi Vậy việc đem mặt nạ phù thủy này trả lại cho anh ta Cũng là đương nhiên Còn tạ nào đáp lại họ tại nhà tôi Không hề thường nhận có người tạ mặt văn Còn mặt nạ phù thủy này Việc trả cho ai cũng không liên quan đến mình Chỉ là hy vọng mọi chuyện bình yên Và anh hết thả tô khôn ra giang tử độ nghe xong Thì giận tím mặt đứng dậy nói to. Bình yên Đương thời tạ mặt văn Đến các từ đường lớn trong thị trấn tố cáo Liên kết đuổi nhà chúng tôi đi Thế nên Bình Yên thế nào đây? Họ Trương chúng tôi lội bại lưu lạc nên Bình Yên như thế nào? ly Biệt quê hương đánh phải thay đổi họ tên để trở lại thì Bình Yên như thế nào? Tôi nhất định phải báo thù, báo thù nhà cậu. Cậu là con trai cháu trai quả Tạ Mạc Văn, cậu có biết ông tôi đã chết thế nào không? Bị người ta đánh chết ở nơi đất khách quê người. Biết tôi và bố tôi phải ăn mày thế nào để sống qua ngày không? Nói đến đây Khuôn mặt trắng xanh của răng Tử Độ bỗng ửng đỏ. Trước Tạ Nam, Dăng Tử Độ đã đi tìm Đương Sinh Bình, hy vọng lấy được mặt nạ phù thủy, không ngờ Đương Sinh Bình giả vờ ngốc nghếch, nó không biết đối đuổi đuổi Dăng Tử Độ ra khỏi nhà. Chân trước đuổi anh ta, chân sau lại đi tìm Tạ Nam, muốn đem mặt nạ phù thủy giao cho cậu, còn Tạ Nam cũng đột nhiên không biết sống chết mà tiếp nhận mặt nạ phù thủy. Tạ Mặc Văn không hề tố giác, còn nữa Đừng xứng bình vì sao muốn cho tôi mặt nạ phù thủy Tôi không biết Nhưng ông ấy là do anh hại chết Cậu đem mặt nạ phù thủy rơi khỏi thị trấn phổ Thì tôi hẹn ông ấy đà Sau đó gây đà trận tranh giành Là ông ấy tưởng ngã rơi xuống sông chết Có điều tôi nói thêm Có một thứ ở phía sau Làm cho linh hồn ông ta bị khóa lại Không được đầu thai Giang tựa độ chậm rãi bước đến trước mặt tạ nam Muốn cầm mặt nạ phù thủy Nhưng tạ nam thua hai tay về Trưng mắt nhìn anh ta, dữ dằn nói Tô khôn đâu? Tôi cần gặp cô ấy Giang Tử độ đưa tay đầy ngã tạ nam Giang lấy mặt nạ phù thủy Rồi đi trở lại cạnh ghế kéo mở đèm phía sau quan tài Tô khôn đang bình yên ngủ mê man ở đó Xinh đẹp như công chúa trong chuyện cổ tích Thấy mặt nạ phù thủy bị cướp đi Tiểu đông tức giận Muốn bổ nhào đến cướp lại Nhưng Giang Tử độ cười lạnh lùng Né qua một bên Lại thuận chân đá tiểu đông ngã xuống đất Dựa vào hai người Muốn đánh lại tôi thì khó đấy Giang tử độ ngồi trở lại lên ghế Cầm chiếc mặt nạ phu thủy trên tay Hoàn toàn không nhìn hai tên dễ dàng Bị người ta đánh ngã tức đến nổ mũi Còn nói với dòng điệu lạnh nhạt Tạ Nam Tôi nghĩ tôi vẫn còn một trò Để cậu tiếp tục chơi Chính là lấy mạng của cậu Đâu lấy tính mạng của cô gái này Tạ Nam nghe được câu này đầu bắt đầu thấy ong ong Cứ trò như thế là kết thúc rồi Không ngờ mình vẫn quá thật thà, hướng hồ răng tựu độ vẫn canh cánh trong lòng chuyện của ông cha, tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng kết thúc. thiếu Đông nhảy ngược lên chửi bới. cuốn kiếp vẫn còn chưa dừng lại hả? Hôm nay chúng ta cả người lẫn vật đều phải mang đi. Cái đồ không biết nông sâu, cô gái xinh đẹp này, à đúng rồi, tên Tô Khôn, khả năng không sống nổi qua ngày lễ Vu lan này đâu. Rằng tự độ đã hoàn toàn rơi vào thế giới của mình Giống như đang dốc lời kể lệ gì đó với mặt nạ phù thủy Đem chuyện này nói ra một cách bình tĩnh khác thường Đủ để tạ nam và thiệu đông tức điên đầu Anh đã làm gì với cô ấy? Không có gì Một ít thảo dược Thuốc giải ở trên người cậu Tạ nam lơ mơ Sao thuốc giải ở trên người mình? Đây là ý gì thế này? Là sự hy sinh Máu của cậu tuôn chảy Thì có thể giải được chất độc trên người cô ta Tiểu đông mất hết kiên nhẫn Không tiếp tục phán đoán nữa Xông thẳng vào giang tự độ giơ tay định đánh giang tự độ liền gạt ta Giữ rắn cho tiểu đông một đạp Cú đau không tính Cậu bội cái gì Nhìn tiểu đông đau đến run bắn lên Tạ nam gào lên Được rồi tôi đồng ý Cùng anh chơi đến cùng Có điều tôi hy vọng anh có thể buông ta cho họ Họ vốn không dính liễu gì vào chuyện này Giang tự độ trước mắt Gật đầu đồng ý Tạ Nam cùng giang tự độ chậm rái Bước lên phía trước miệng quan tải kia Giang tự độ đưa mặt nạ phù thủy cho tạ Nam Lấy thanh đoàn kiếm Sử dụng trên sân khấu tối hôm đó Lệnh lùng nói Đang mặt nạ phù thủy lên Nắm báo đi Trái tim chưa đầy tình yêu thương Có phải là nguyên nhân lớn nhất khiến cậu thất bại Tạ Nam nhìn tô khôn Đây có thể là cái nhìn cuối cùng Cô ấy vẫn đẹp như thế Nhưng giữa chúng ta không có tương lai rồi Tiểu đồng kêu bảo tạ nam chưa mắc lừa Nhưng tạ nam vẫn không có biểu hiện gì Mà chậm chậm bước vào quan tài Đây có thể là chỗ nương thân cuối cùng Giang tự độ cười gằn, Thanh đoàn kiếm trên tay đã cua quá đỉnh đầu Chuẩn bị đâm xuống Nhát đâm này có nghĩa là Người kế thừa mặt nạ phù thủy sẽ là giang tự độ Hắn ta sẽ khôi phục lại thân phận thầy phu thủy Hiền hát một thời của cha ông Của cái tích lũy được từ việc đãi vàng Sẽ khiến cuộc sống của hắn tiếp tục sung túc đàng hoàng Không cần phải tranh giành gì nữa Thổ đông không muốn tiếp tục nhìn nữa Tuyệt vọng nhắm mắt Trước khi thanh đoàn kiếm đông xuống Thì cánh cửa chính bỗng mở toang. Giáo sư Khương thân hình nhếch nhác xuất hiện ở cửa Trên tay cầm khẩu xuống cũ kia Quát to Sau đó nhắm thẳng vào răng tự độ Răng tự độ dừng lại Quay người đứng vững Cả tôi cũng muốn thấy chân tướng Hoa đà cậu chính là người viết thư cho tôi Tôi không ngờ đây lại có nhiều âm mưu đến như thế Giáo sư Khương chưa bao giờ bị kích động đến vậy Cậu cho rằng Đây thực sự là vấn đề của mặt nạ phù thủy gì đó thôi sao Không Nó còn phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều Trong cây này có sự ân oán và tính mạng của mấy đời người cái chết của những người này Phần nhiều là vì thù hận và dục vọng Còn cả thứ mà thị trấn này đã mất đi, đó chính là sự kính sợ. Bên trong súng chỉ có một viên bi sắt, mà đầu đuôi của khẩu súng cũng rất kém. Giang tựa đồ không sợ hãi mà vẫn tiếp tục bởi tê lễ của mình. Nhìn biểu hiện bình tĩnh như thế, chứng tỏ hắn tà đã bị tính ngăng bướng điên cuồng chiếm cứ. Tiếng súng của viên đạn giống như một con mắt xuyên thẳng vào người giang tựa đổ. thiểu đồng nhanh trí đưa một chân ra làm giang tựa đổ bập ngã xuống đất tàn làm thế thế cũng bội trèo từ quan tài ra chạy đến bên tô khôn thấy cô ấy vẫn thở đều đều liền xông đến bên răng tự độ gào to làm cho cô ấy tỉnh lại mau giáo sư khương nhìn răng tự độ trên tỉ trên đền nhà chỉ biết thở dài cậu luôn mồm nói là vì tìm lại sự kính sợ đã mất của thị trấn phổ nhưng bây giờ đã thành ra cái gì cái vào của cậu bây giờ khiến cậu sẽ phải đi theo con đường mà ông cậu đã đi Dưới nhà dân tự độ đã có hàng trăm người dân vây quanh Ai ai cũng biết chủ nhân của tòa nhà này Là ông chủ đứng đằng sau những chiếc thuyền đáy vàng kia Nếu không tìm hắn còn có thể tìm ai Họ đã vây kín cổng chính đến nước cũng không trải qua được Còn giáo sư Khương và mấy người cảnh sát đã sức khuyên ngăn chặn mọi người ở ngoài cổng Ai biết sau khi đi vào lại nhìn thấy cảnh thế này Thì mọi người sẽ nghĩ sao Giáo sư Khương vứt khẩu súng xuống đất Đỡ dân tự độ dậy Quên cậu ta tốt nhất nên chấp nhận tất cả Ai ngờ răng tự độ Bất chấp đau đớn Úm chặt mặt nạ phù thủy trong lòng Cười sạc máu Dường như hắn vẫn không tin ông trời lại đối xử như thế với họ trương. Có thể là hắn đã sai Nhưng mặt nạ phù thủy này Hắn vẫn cần nó Tôi sẽ giáo nó cho người dân thị trấn Nói rồi hắn loàng trọng đứng dậy Tạ Nam liền bội đuổi theo Muốn đòi thuốc giải cứu Tô Khôn Nhưng răng tự độ quay đầu lại Nói Tô Khôn chỉ là ngủ mê man thôi Một lát sẽ tỉnh. Tạ Nam, cậu chưa biết. trò chơi này coi như tôi thua rồi. Bố thu của cha ông đến đây coi như đã xong. Bây giờ tôi mới hiểu ra. vì sao thầy phù thủy cũng sẽ bị đuổi đi. Nó xong liền sông ra ngoài cửa. Thiệu Đông gắn gượng bò dậy muốn đuổi theo. Giáo dược khương ngăn lại. Bỏ đi, để cậu ta đi. Có thể cậu ta đã hiểu cả bố và ông đều lừa dối mình. Bên mình đã trở thành cái máy phục thù. Thiệu Đông lờ mờ hiểu gật đầu. Giang Tự Độ gần như là lăn xuống cầu thang, đi đến cổng chính, nhìn thấy dân thị trấn đứng đầy các con phố đang trợn trừng mắt nhìn, nhưng dáng vẻ anh ta gần như đã trở thành người máu, mọi người cũng không ai dám đến gần, im lặng đứng nhìn. Giang từ Độ cú đạp người nói: xin lỗi thị trấn phổ, mọi người hãy giết tôi đi. đám đông ồn ào nhưng không có ai bước lên. Ông già trông coi đập nước đứng đầu mở lời nói. "Cậu đi đi, đừng quay trở lại thị trấn này nữa." Sự đứng chuyện này giống như bẩm sinh đã có, trước đây thị trấn phụ cũng đuổi Trương Phùng Chi đi như thế. Dương Tử Độ nghe được những lời này càng thêm khó chịu, kéo lê chân bước đi, sau lưng mọi người lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt thẫn thờ nhưng sắc nhọn như dao. rằng Tử Độ gắng sức đi đến bờ sông, nhìn nước sông mênh mông cười đau khổ, lấy mặt nạ phù thủy đeo lên ngay vào dòng xoáy còn đang chuyển động, Tô Khôn đã tỉnh lại, nhìn thấy Tạ Nam và Thiệu Đông, nước mắt đã mất từ lâu lại ào ra tuôn chảy. ôm lấy Tạ Nam nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu ấy để xác nhận rằng không phải mình đang mơ. Thiệu Đông đứng bên cạnh, dang hai tay muốn ôm lấy họ, nhưng lại không hạ được tay xuống. Cuối cùng sút ruột ho khan một tiếng. Được rồi được đôi, đừng làm đúng nữa. Tạ Nam nhìn vào mắt Tô Khôn. Nói đi nói lại lời xin lỗi Tất cả đã kết thúc rồi Chính xác Tất cả đều đã kết thúc Nước lũ cũng từ từ rút đi Thì chân phủ chuẩn bị đoán một ngày mới Mới trăm năm nay Nó vẫn bình yên như mặt nước sông Cho dù sống có to thế nào Cũng chỉ là những gợn sóng lăn tăn nhất thời Cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục Thì chân phủ không cần đến thầy phù thủy nữa Cũng không cần sự kính sự áp đặt gì nữa Từ trong tòa nhà đi ra Giáo sư Khương hít sâu một hơi Muốn nói lời xin lỗi với cả hai người, Tạ Nam và Thiệu Đông, Với những gì bản thân dâu diếm bấy lâu nay. Chờ đợi giáo Dư Khương mở mồm, Tạ Nam và Thiệu Đông cùng nhau lắc đầu. Không sao rồi, bây giờ còn phải nhờ mối quan hệ của thầy, Để chúng ta có thể trở về từ danh sách những người đã chết, Con cả... Còn gì nữa? Tìm một khách sạn tốt một chút, thay quần áo, chúng ta bây giờ sắp thành ăn may rồi. Tô Khôn nhìn quần áo ba người bị rách thành từng sợi, trung thật thảm hại cũng cười nói Vẫn còn đó là chúng ta nên trở về trường Đúng vậy Nếu không trở lại thì ngay cả cơ hội Không đạt tiêu chuẩn cũng sẽ không còn tiền lương của tôi chắc cũng bị trừ khá nhiều rồi Ô Em nghĩ nếu có thể Em hy vọng tình yêu của em có thể nảy nở Khi nói câu cuối cùng này Tạ Nam nhìn tô khôn với ánh mắt nồng nàng Tô khôn cười cười Để xem xét đã Cuối cùng Trời đã sáng Bốn cái bóng loạn troạn kiên định bước đi. Các bạn vừa nghe xong, tập số 9 và cũng là tập cuối của Quả quấn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề huyết sắc qua giọng đọc của Thanh Bình.